Trước 581, Thanh niên Tam Đại Kiếm Tông, ta không thành vấn đề, đã sớm muốn kiến thức kiến thức man hoang cổ địa. Diệp Trân gật đầu, hắn nghe nói qua man hoang cổ địa là thiên vũ vực đông đảo thiên tài một cái thí luyện địa điểm bước vào linh hải cảnh, chưa từng đi man hoang cổ địa, sẽ bị người khác chê cười. Dĩ nhiên, phần lớn người cũng không phải là ăn no dối việc, vì mặt mũi không nên đi man hoang cổ địa. Man hoang cổ địa khả năng hấp dẫn trước mọi người đi, là bởi vì nó có khổng lồ giá trị, bên trong vẫn duy trì thượng cổ thời đại phong mạo một số ngoại giới hiếm có linh tỳ linh dược ở bên trong. Cũng không ly kỳ, hơn nữa man hoang sát khí nhìn như uy hiếp thật lớn, lại có thể để võ giả ý chí càng thêm bền bỉ, bất vi sở động. Dầm! Tiến Vương phượng, phượng từ chữ vật linh giới trong lấy ra một quyển tàn phá bản đồ, triển khai. Dĩ vãng tiến vào man hoang cổ địa đều là đụng vật khí, lần này ta trong lúc vô tình tìm được một phần không trọn vẹn bản đồ, trên bản đồ biểu hiện khu vực đại khái ở man hoang cổ địa phía đông nam hướng, nếu như có thể tìm được khu vực này, có cho chúng ta thám hiểm an toàn rất nhiều. Vừa nói, Yến Phượng Phượng đem không chọn vẹn bản đồ cho bốn người nhìn. Diệp Chân ánh mắt rơi vào không chọn vẹn trên bản đồ, thấy phía đánh dấu nhìn thấy mà giật mình điểm đỏ, những thứ này điểm đỏ đều là hung địa, căn cứ điểm đỏ màu sắc sâu cạn phân rõ hung địa nguy hiểm, cái loại này đỏ thấm sắc tràn ngập sát khí điểm đỏ nguy hiểm cao nhất. Chư lần đó ra, cũng có cái khác màu sắc bất đồng điểm, những thứ này màu sắc bất đồng điểm không có nghĩa là không nguy hiểm, đã nhiều năm như vậy Ai biết man hoang cổ địa có cái gì biến hóa, bản đồ cũng không thể nói rằng hết thảy húng chi hay là một phần không trọn vẹn bản đồ. Có bản đồ dễ làm chuyện, cũng so sánh với sông loạn mạnh hơn nhiều. Hải vô nhai nhìn ra phần này bản đồ giá trị, lấy ra đi đấu giá lời nói, so sánh với một kiện đứng đầu thượng phẩm bảo khí cũng phải quý trọng mấy lần. Thu hồi bản đồ, Yến Phượng Phượng nói, việc này không nên chậm chế, cũng nên lên đường đi, bằng độ không phi thuyền tốc độ, dự tính 4 ngày sau khi là có thể đến này. ông Một chiếc mấy trục thức lớn lên màu bạc thuyền lớn huyền phù ở giữa không trung, đúng là một chiếc khổng lồ khôi lỗi thuyền, so sánh với Diệp Trần Phi hành khôi lỗi cũng phải chân quý. Khôi lỗi môn khôi lỗi phi thuyền, ta đã sớm nghĩ có được có một chuyện, đáng tiếc không có cái này cơ duyên. Hải Vô Nha trước nhảy đi tới, quen cửa quen mẹo, rất hiển nhiên không chỉ một lần cùng Yến Phượng phụng hợp tác. Đợi tất cả mọi người đứng ở rộng rãi san bằng trên bong thuyền, Yến Vương phụng mi tâm sáng ngời, màu bạc thuyền lớn phần đuôi phun ra xích hồng sắc ni diễm. Cường đại phản tác dụng lực thoang cái tác dụng ở màu bạc trên thuyền lớn, khiến cho màu bạc thuyền lớn tốc độ tiêu thăng, chật lẽ chính là mấy giảm đường. Tiến Vượng Phượng, vật khí của ngươi luôn luôn so với ta tốt, ngày sau có càng tốt bảo bối, này độ không phi thuyền nhất định phải bán cho ta. Hải vô nhai nhớ mãi không quên. Tiến Vượng Phượng cười nói, này độ không phi thuyền được tới không dễ, muốn tìm được so sánh với nó càng tốt khôi lỗi tác phẩm, chỉ sợ không có hy vọng. Quan Cầm nói, Tiến Sư tỷ này độ không phi thuyền có cái gì chức năng Hải vô nhai thề Yến Phượng Phượng nói, này độ không phi thuyền là đứng đầu thượng phẩm khôi lôi thuyền, tốc độ có thể đạt tới đến gấp 8 lần vận tốc cầm thanh, bao phủ phía bên ngoài phòng ngự tầng có thể ngăn cản mười mấy tên chân nhân cấp đại năng toàn lực oanh kích, coi như là mấy tên linh hải cảnh tông sư, nhất thời hồi lâu cũng công không phá được, trừ phòng ngự, độ không phi thuyền trên có mấy đan khôi lôi pháo, một pháo vi lực tương đương với linh hải cảnh tông sư một kích toàn lực, có thể bắn chết tông sư cấp trở xuống bất luận kẻ nào Linh hải cảnh tông sư đối mặt khôi lỗi pháo luân phiên doanh tạng, cũng phải lỗ lả, bỏ chạy. Lợi hại như thế. Quan cầm hít một hơi lánh khí. Chính xác là hiếm thấy bảo vật. Diệp Trần tương đối một chút, phát hiện mình phi hành khôi lỗi trừ tốc độ thượng chiếm chấm thế, cái khác không đáng giá nhắc tới. Tiến phượng phượng đối với Diệp Trần nói, người phi hành khôi lỗi cũng có thể là khôi lỗi môn tác phẩm sao. Diệp Trần gật đầu, so sánh với người độ không phi thuyền kém xa. Không thể nói như vậy. Ta đây độ không phi thuyền hết sức tiêu hao thượng phẩm linh thạch, cho nên chu đáo, người phi hành khôi lối nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có thể cường điệu một mặt. Bang Yến vượng phượng tài lực, cũng sẽ không tùy ý sử dụng độ không phi thuyền, bởi vì hình thể lớn nguyên nhân, độ không phi thuyền vẹn vẹn là phi hành, sẽ phải tiêu hao đại lượng thượng phẩm linh thạch, nếu là cùng người giao chiến, tiêu hao thượng phẩm linh thạch hết sức kinh người. Diệp Chân im lặng, thông qua linh hồn lực để ý, hắn có thể phát hiện, độ không phi thuyền thượng trải rộng nguyên khí truyền lối đi. Bàng Bạc Linh Thạch Nguyên khí đang từ độ không phi thuyền chỗ sâu chuyển vận đi lên, liên tục không ngừng, tiêu hao tốc độ kinh người, bước đầu đoán chừng, kia chuyển tốc độ tổng số lượng là phi hành khôi lỗi gấp 10 lần chừng. Đêm càng khuya, độ không phi thuyền không có vào đến trong bóng đêm. Ngày thứ hai, trời trong nắng ấm. Diệp Chân nhóm người đứng ở trên bong thuyền nhìn xem phía ngoài vân cuốn vân thư. Tốt một chiếc khôi lỗi thuyền, là yến vượng vượng sao? Cách đó không xa, một con lưng mọc hai cánh cự hổ tới gần tới đây, cự lưng hổ bộ Đứng bảy tên thanh niên, thanh niên cầm đầu thân hình cao lớn, khí thế hùng hồn, ánh mắt như điện bắn phá, dạng rỡ sinh huy, bên cạnh người ở khí thế thượng không thua gì cao thiên nhiên lớn, trên người có lang khí trước, ánh mắt lạnh lùng. Tiến Phượng Phượng Đạm Mạc nói, nguyên lai là vạn sĩ lâu. Ha ha, man hoang cổ địa, ngàn vạn không nên bị ta gặp ỡ, nói không chừng ta sẽ cưỡng đoạt tượng gỗ của người phi thuyền. Tên là vạn sĩ lâu thanh niên ha ha cười một tiếng, lưng mọc hai cánh cử hổ mạnh một cái cánh Nhanh chóng vượt qua độ không phi thuyền Người này còn là kiêu ngạo như vậy Hải vô nhai biểu biểu tiệm Đại sư Minh Hắn chính là bán yêu gia tộc thiên hổ nhất tộc thiếu chủ vạn sĩ lâu Quan cầm biết đến không ít Không sai Thiên hổ nhất tộc là bán yêu gia tộc cổ vương tộc So với bình thường nửa yêu vương tộc muốn mạnh hơn rất nhiều Người này nhân phẩm chưa ra hình dáng gì Thực lực hay là rất mạnh Bên cạnh hắn người nọ cũng không có thể coi thường Người này là bán yêu sự tộc thanh nhãn bạch lăng Ngạo gia nhị công tử ngạo vô bại Thực lực không thua gì vạn sĩ lâu. Nạo ra ngạo vô bại. Diệp Trần thần sắc vừa động, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ ngạo ra người. Ngạo ra thanh nhãn bạch lang huyết mạch cho hắn ấn tượng rất sâu. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không tất sợ bọn họ. Vạn sĩ lâu tổ tiên thiên hổ vương ở tư chất thượng cũng chỉ có cùng yến phượng phượng bản thể thanh phượng không sai biệt lắm. Hắn chẳng qua là có được thiên hổ vương huyết mạch mà thôi. Hải vô nhai ngoài miệng nói như vậy, nhưng thật ra là không muốn trường người khác trí khí, diệt uy phong mình, thật muốn đánh. Chia ra mạnh yếu, còn chưa thể biết được, dù sao Yến Phượng Phượng cấp bậc mới cấp 9, tương đương với loài người linh hải cảnh trung học kỳ Tu Vi, Tung Coi là thành Phượng tư chất cổ kim vô song, vương thú phía dưới không thua gì bất kỳ yêu thú, mà dù sao cấp bậc thấp. Yến Phượng Phượng nói, thiên hổ nhất tộc am hiểu tốc độ, đến từ thiên hổ huyết mạch thiên phú năng lực thiên hổ bảo hao có thể chấn động linh hồn, rất mạnh. Nửa yêu cũng có thiên phú năng lực, nên rất hà khắc sao. Diệp Trần nói, Yến Phượng Phượng gật đầu. Yêu tộc huyết mạch độ dày đạt tới trình độ nhất định mới có thể ra đời thiên phú năng lực. Bất quá nghe nói, nhân ma gia tộc hoàn mỹ nhân ma huyết mạch đản sinh ra tới thiên phú năng lực càng mạnh. Đáng tiếc nhân ma gia tộc xa ngã quá lợi hại đã không có bao nhiêu nhân tài. Đúng là xa ngã lợi hại. Vũ văn gia tộc nhìn như cương thế, có thể bắt được cả đại lục, tiểu rõ ràng so ra kém cỏi Đoán chừng cùng vũ văn gia tộc bá đạo tác phong có quan hệ mưu toan nắm trong tay nhân ma gia tộc. Có chỗ tốt gì đều là Vũ Văn gia tộc tới trước Cái khác nhân ma gia tộc dựa vào sau khi, ma tộc võ học cũng không lấy ra nữa chia sẻ, như thế đi xuống, có thể cường thịnh mới là lạ, bất quá vũ văn giã thiên phú năng lực phòng ngự cường hóa đúng là không kém, trên thực tế rất mạnh đáng tiếp đối phương rõ ràng. Chưa xong toàn bộ nắm trong tay cái này thiên bân năng lực. Không biết chủng loại mộ dung tân chức đến linh hải cảnh sẽ xuất hiện cái gì thiên phú năng lực? Diệp chân có chút mong đợi. Được Yến Sư tỷ thiên phú của người năng lực là cái gì? Quan Cầm đột nhiên hỏi. Vượng cười nói Ở man hoang cổ địa người có thấy, nửa yêu có thiên phú năng lực, hoàn mỹ nhân ma huyết mạch có thiên phú năng lực, thân là thanh phượng yến phượng phượng sao lại không có thiên phú năng lực, có thể nhất định chính là, thanh phượng thiên phú năng lực sẽ không trô thua kém hoàn mỹ nhân ma huyết mạch. Thời gian ngày từ ngày đi qua, lớn thứ tư, sáng sớm, 5 người rốt cục đi tới man hoang cổ địa bên bờ giải đất, dòi mắt nhìn lại phía trước thiên địa hôi mông mông một mảnh, giống như một cái cự đại bình chướng đem thiên địa phân cách ra. Man hoang bình trướng có mạnh có yếu chúng ta phải tìm một chỗ yếu kém địa điểm hạ thủ. Yến Phượng Phượng chỉ huy độ không phi thuyền phi hành, trong đôi mắt lửa xanh tràn ngập, quét nhìn ở luyến hoang bình trướng thượng. Diệp Trần chỉ chỉ phía trước, nơi đó là yếu nhất một điểm. Nga. Hải vô nhai cùng Yến Phượng Phượng kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Trần, như thế trong thời gian ngắn, bọn họ cũng không có biện pháp tìm kiếm được yếu kém địa điểm, không nghĩ tới Diệp Trần một cái tiểu phân biệt ra được, phần này thấy rõ lực thực tại làm cho người ta kinh hãi. Việc này không nên chậm trễ, theo hiến phượng phượng thao túng, độ không phi thuyền đầu thuyền thăng lên tới một môn thô to hỏa pháo, hỏa pháo khẩu có mánh liệt hỏa hệ vô khí ngưng tụ, hỏa hệ nguyên khí càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một viên màu đỏ thâm quang bắn ra. Quang bắn ra thẳng tắp bắn ra, quang ở hôi mông mông bình trướng yếu kém địa điểm. Tập sát một tiếng, bình chướng lên tiếng mà phá, xuất hiện một vài mười thước chiều rộng, trường không biết bao nhiêu lối đi, lối đi bên bờ, đỏ sầm một mảnh Rõ ràng cho thấy bị áp súc trôi qua hỏa hệ nguyên khí bị bỏng. Đi. Độ Không Phi thuyền ra tốc nhằm phía lối đi. Thiên Địa Chi Kiếm. Nhưng vào lúc này, phụ cận cách đó không xa xuất hiện một đám lăng không trống rỗng đứng thẳng thanh niên, một người cầm đầu bằng chỉ thay mặt kiếm, lăng không một điểm, đầy trời thiên địa nguyên khí hội tụ tới đây, ở tiền phương của hắn ngưng tụ ra một thanh cự đại kiếm ảnh, bóng kiếm chợt lóe rồi biến mất, đem phía trước man hoang bình chướng đi ra một cái động lớn. Nghiêng đầu nhìn lại, Hải Vô Nhai con ngươi co rụt lại, là Thái Sử trùng. Hô. Độ Không Phi thuyền tiến vào trong thông đạo. Thái Sử Trung là thanh niên Tam Đại Kiếm Tông một trong, không nghĩ tới hắn cũng tới, người này thực lực cực độ đáng sợ, lấy thiên địa làm kiếm, hóa thiên địa làm kiếm, nói lực công kích, thẳng đuổi theo thanh niên ngũ cử đầu, ngay cả Bang Linh Tông đoạn Lẫm Nhai đều ở tay hắn thượng cận tán khu, vận tùy thời trả thù. Có thể làm cho Hải Vô Nhai coi trọng người há lại tầm thường hóa sắc, cho dù đối mặt Lâm Khô cùng đoạn Lẫm Nhai Hắn cũng không có vẻ mặt như thế, dù sao người trước thực lực cùng hắn tương đối, nhiều nhất xê xích một đường, người sau ở thuộc tính thượng khắc chế hắn, chưa chắc so với hắn mạnh bao nhiêu. Rất lợi hại, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần cùng hắn phát sinh xung đột. Man hoang cổ địa hiếm thấy bảo vật đông đảo, một số chân bảo đủ để dẫn phát huyết chiến, Yến Phượng Phượng cũng không phải là sợ hãi thái sử trùng, thanh niên ngũ cử đầu nàng cũng không sợ, thái sử trùng cùng thanh niên ngũ cử đầu như cũ có một đoạn tranh lệch, có thể nàng tốc độ nhanh Những khắc tốc độ của con người cũng trầm nhiều, cùng thái sử trùng phát sinh xung đột, khó tránh khỏi sẽ có người vẫn phát sáng. Dạ, lang thiên hạo cùng quan cầm cũng ngật đầu, thái sử trùng danh tiếng quá lớn, không thua gì hiến vượng vượng, cùng hắn phát sinh xung đột, bọn họ trong lòng không có đáy. Diệp chân liếc mắt một cái lối đi ngoài thái sử trùng, trên người kiếm khí mơ hồ có sông lên trời ý, đây là cao nhất kiếm khách cùng đứng đầu kiếm khách kiếm khí cảm ứng, gặp phải cùng nhau, không phải là bằng hữu tự là địch nhân, không có cô ba loại lựa chọn Siêu. Lối đi rất dài, độ không phi thuyền nhanh chóng không có vào đến chỗ sâu. chương 582, man hoang châu chấu. Vừa tiến vào man hoang cổ đấy, mọi người cũng cảm giác thiên địa đã co biến hóa, phản phất đi tới náo động thượng cổ thời đại, bao la mơ mi tở mênh ngông man hoang chi khí đập vào mặt, cái kêu bàng bạc khí tức, làm bọn hắn thực không đều chịu dừng lại một cờ hờ, hờ vận chuyển tốc độ rồi đột nhiên giảm xuống gấp đôi. Tại đây thiên, tối tăm lưu mở mịt đấy, trầm trọng, áp lử. Đại địa. Hơi hiện lên ám sắc, cứng rắn, ngưng thử, ngọn núi, dốc đứng, hiểm trở, góc cạnh bén nhọn, nước sông, chảy xiết, răng khắp nơi. Nếu như nói ngoại giới thiên địa cho cảm giác của bọn hắn là trong sáng, giàu có tinh thần phân chấn, như vậy man hoang cổ khu vực cho cảm giác của bọn hắn là dày đặc, có lịch sử lắng đọng cảm, rắc, ẩn ẩn mang theo hung hiểm sắc cơ. Nơi này chính là man hoang cổ đấy, quả nhiên cùng ngoại giới không giống với, cùng đại bộ phận cấm địa cũng không giống với, cấm địa là đọc xà lời mà nói. Man hoang cổ mà tiểu là một đầu hung thú, đại thế áp người. Lăng Thiên Hạo còn là lần đầu tiên đến man hoang cổ đấy, không khỏi đem man hoang cổ mà cùng cấm địa so sánh mà bắt đầu. Tiến Phượng Phượng nói, một ít cấm địa tuy nhiên ở vào vị diện khác ở bên trong, bất hòa, không cùng đại lục tiếp xúc, nhưng đều không bằng man hoang cổ mà đại, khi thế thượng khẳng định có vẻ không bằng. Hải Vô nha nói, kỳ thật man hoang cổ mà cũng có cấm địa, nhưng vị là cấm địa tàng cấm địa, những thứ không biết rất nhiều. Đến nay không ai có thể hoàn toàn thấy rõ man hoang cổ địa phương. Hải vô nhai cùng Yến Phượng Phượng đã tới hai lần man hoang cổ đấy, đối với man hoang cổ mà nhận thức viễn siêu ba người, đã thấy nhưng không thể trách. Tốt hung hiểm sát khí, rõ ràng cùng thiên địa kết hợp cùng một chỗ. Diệp Trần nâng lên tay phải, tự hồ cảm nhận được vô hình tồn tại. Ngươi cũng phát giác được man hoang sát khí rồi hả? Hải vô nhai hơi kinh ngạc, đại bộ phận mọi người biết rõ man hoang cổ mà có man hoang sát khí, nhưng mới vào nơi đây người căn bản cảm thụ không đến man hoang sát khí tồn tại, tại đây sát khí thật giống như độc dược mãn tính, trong lúc vô hình ăn mòn lấy võ giả thân thể, chờ ngươi có chỗ phát giác thời điểm, đã đụng phải sát khí độc hại. Miễn cưỡng có thể cảm nhận được. Diệp Chân gật gật đầu, phá hư chỉ bao hàm bỏ không gian ý cảnh, che giấu tại trong hư không man hoang sát khí há có thể tránh được cảm giác của hắn, nếu như đem phá hư chỉ tìm hiểu đến 6 thành ho á hở a ru, lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, hắn thậm chí có thể phân biệt ra được tiếp hoang sát khí sơ mật. Lợi hại, đơn thuần cảm giác, mạnh hơn ngươi người không nhiều lắm. Hải vô nhai tự than thở không bằng. Cờ giác. Bên cạnh man hoang bình trướng phá vỡ, thái sử trùng bọn người đã bay tiến đến. Diệp chân 5 người ánh mắt nhìn sang. Đám người kia cùng sở hữu 6 người, cầm đầu đúng là thanh niên tam đại kiếm tông một trong thái sử trùng. Thái sử trùng mặc một bộ hoàng y điề, dáng người gầy ánh mắt lợi hại. Trên lưng trang bị một thanh dùng cá mập ra la mở kiếm vo, kiếm, đao, trường kiếm, hành tẩu tâm đó Thiên địa khí tức bị kiếm khí của hắn lây, trở nên lăng lệ ác liệt lên. Ngoại trừ cầm đầu Thái Sử Trung bên ngoài, còn có hai người khiến cho Diệp Trần chú ý. Bọn họ là một đôi song bảo thai huynh đệ, tướng mạo hòa khí chất đều rất giống nhau. Một cái cao lớn và vỡ khí thế hùng hậu, một cái rộng chân dài, lộ ra càng thêm, cao ngất một điểm. Diệp Trần năm người xem bọn hắn đồng thời, bọn hắn cũng nhìn tới, khỏe miệng lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Chúng ta không. Thái S Những người khác nhìn cũng không nhìn, nói chuyện đồng thời, xuất lính mọi người, bay vút đi ra ngoài. Các loại thái sử trùng sáu người đi xa, lăng thiên hạo xóa xóa bất bình nói, cái gì ánh mắt, quá kiêu ngạo dô y. Hải vô nhai cười nói, nơi tay người khác thái độ làm gì vậy? Chúng ta tới man hoang cổ hơn là thám hiểm đấy, thực gặp gỡ lời mà nói, tất cả bằng buồn sự. Hải vô nhai nói không sai, lăng sư đệ, tâm tính của ngươi còn khiếm khuyết hơi có chút, muốn nhiều hơn tôi luyện. Yến Phượng Phượng rào huấn Lăng Thiên Hạo không có ý tứ cười cười. Thời cơ không còn sớm, chúng ta lên đường đi." Diệp Trần đề nghị. "Ừm, trước tìm được trên bản đồ khu vực nói sau." Nói xong, 5 người hướng Man Hoang Cổ mà Đông Nam phương hướng bay đi. Man Hoang Cổ mà Bao La vô biên, tại trầm trọng khí tức gáp bách dưới, độ không phi thuyền chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì 3-4 lần vận tốc cấm thanh, tiếp tục tăng lên không phải là không thể được, nhưng tiêu hao linh thạch tốc độ hội sẽ tăng gấp đôi, dù sao tốc độ càng nhanh, lực cản càng, càng lớn. Cỡ n ổ động lực cũng càng lớn. Vừa rồi đó là Phi Thiên Thần Lằn a. Rõ ràng so ngoại giới Phi Thiên Thần Lằn cường hơn mấy lần, tại độ không phi thuyền liên tục quanh kích xuống, cũng chỉ là bị thụ điểm vết thương nhẹ. Không lớn không lâu sau, mọi người lọt vào mấy quyết yêu thú tấn kích, trong đó huy hiếp lớn nhất chính là mọc ra một đôi cốt cánh cực lớn thần lằn, thần lằn đẳng cấp bất quá cựu cấp, chiến lực lại có thể so với linh hải cảnh tông sư, một chảo sẽ đem độ không phi thuyền đánh ra đi xa mấy trùng thước. Nếu không là độ không phi thuyền vòng phòng ngự thập phần kiên cường dẻo dai, thân tàu khẳng định phải đã bị tổn thương, dù sao khôi lỗi phi thuyền thân tàu cũng không phải không thể phá vơ đấy. Tiến Phượng Phượng nói, đây không phải phi thiên thần lằn, là càng tăng cường hung hãn cốt cánh thần lằn, phòng ngự cùng lực lượng cực kỳ sông ra nổi bật, là dường như khó quấn thượng cổ yêu thú giống. Hải vô ngay nói, cốt cánh thần lằn một đôi cốt cánh có thể luyện chế thành cốt cánh bảo khí, có thể tăng phúc tốc độ, nhưng tiếp không có đem nó cho ngăn chặn Cánh loại bảo khí tại chân Linh Đại Lục có tiền mà không mua được, nó tuy nhiên không thể gia tăng công kích, cũng không thể gia tăng phòng ngự, nhưng là đã có nó, tốc độ sẽ tăng lên đến cái khác cảnh giới, gặp được nguy hiểm lợi mà nói, tùy thời có thể bỏ trốn mất dạng. Diệp Trân nói, bắt nó tương đối khó khăn, cái này cốt cánh thẳng lần hiểu được một ít không gian áo nghĩa, cốt cánh loay lên, nhưng dùng tiến hành cự ly ngắn không gian lập lòe. Yêu thú hiểu được áo nghĩa cũng không kỳ lạ quý hiếm, có này vì chất tuyệt hào yêu thú. Thiên kê hở đàm có thế lĩnh ngộ một loại áo nghĩa, theo thời gian trôi qua, bọn hắn tại áo nghĩa đạt thành tiểu cao chưa chắc sẽ so nhân loại yếu, đương nhiên, tổng thể thượng mà nói, hay, vẫn, là nhân loại chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Bất chi bất giác, đã đến giờ dưới buổi trưa. Trên bầu trời, một vòng hỏa ngày treo ở thượng diện, mang theo nguyên thủy nóng bỏng. Bông thuyền, 5 người ngồi xếp bằng, lẫn nhau trò chuyện từng người sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, cùng võ đạo kinh nghiệm. Diệp Trần Không thể tưởng được kinh nghiệm của người như thế phong phú. Tinh vực hồ sương mù cấm khu ta nghe nói qua, nghe nói ngay cả linh hải cảnh đại năng đi vào, đi ra đều rất khó. Người lúc ấy chỉ là tình cực cảnh tu vi, có thể tại trong thời gian ngắn ly khai xương mù cấm khu, không thể không khiến người bội phục Nghe được Diệp Trần tự thuật kinh nghiệm của mình, hải vô nhai thở dài. Diệp Trần nói, có chu tờ vận khí ở bên trong. Không có thực lực, có vận khí cũng vô dụng. Ấn. Yến Phượng Phượng gật gật đầu. Vận nghệ là cho người có thực lực chuẩn bị đấy, người bình thường cho dù đạt được vật khí, cũng không thể bắt nó lớn nhất hóa. Độ không phi thuyền như trước đang phi hành lấy, đồng nhiên, bầu trời thoáng tối xuống, mọi người ngẩn đầu đi phía trước phương nhìn lại, không khỏi những mày, chỉ thấy phương xa phía chân trời, một mảng lớn màu đen lan chẳng tới, liếp trông không đến hai đầu biên giới, phản phất cảnh ban đêm tại ăn mòn Quang minh. Thật lớn phiến mây đen. Quan cầm coi chú tờ nhúc nhát. Chỉ sợ không phải mây đen. Nói chuyện thơ ý điếm. Diệp Trần linh hồn lực tràn ngập đi ra ngoài, đặt tới 500 dạm xa, đợi linh hồn lực tiếp xúc đến cái kia lan tràn màu đen, trầm giọng nói, là châu chấu. Cái gì? Châu chấu, chan ở dê lẽ lại là man hoang châu chấu. Hải vô nhai cùng Yến Phượng Phượng rồi đột nhiên đứng người lên, sắc mặt ngưng trọng, ngay cả Diệp Trần làm sao biết là châu chấu đều không tâm tư hỏi. Rất nhanh, vô cùng vô tận màu đen lan tràn tới, đã đến ngoài trăm dặm Đích thật là man hoang châu chấu, mấy dùng trăm triệu kế châu chấu. Tiến phượng phượng trong tầm mắt, đông nghị hung hãn châu chấu khắp không đánh tới, cái này hung hãn châu chấu so bình thường châu chấu lớn hơn mấy chục lần, trừng lớn nhỏ cơ nắm tay, bên ngoài cơ thể giật tán lấy màu đen khí lưu, hai mắt đỏ lên, cái kia tiết chi coi như lưới đao đồng dạng, cực kỳ bé nọt. Cái kia mau lui lại a Quan cẩm cùng lăng thiên hạo đều đứng lên. Trực tiếp lui về phía sau không được, chỉ có thể theo bên trái hoặc là bên phải đột phá, theo châu chấu tiến lên phương hướng, lui lại xa đều vô dụ. Diệp Trần no y. Diệp Trần nói không sai, mọi người chuẩn bị xong, hiện tại hướng bên trái đột phá, đừng cho man hoàng châu chấu tới gần tới, nếu không chúng ta hội, sẽ bao phủ tại châu chấu bên trong. Tiến phượng Vượng mi tâm sáng ngời, độ không phi thuyền trung ương đột nhiên bay lên ba chương màu bạc buồm, theo buồm chuyển động, độ không phi thuyền phi hành phương hướng nhanh chóng cải biến, hướng phía bên trái cực tốc bay vút, cùng lúc đó, Diệp chân bốn người toàn bộ đứng ở bên phải trước lan can, để ngừa dừng lại châu chấu trùng kích tới, đem độ không phi thuyền sông phi. người Độ không phi thuyền tốc độ chậm chạp tăng lên, đã vượt qua 4 lần vận tốc cấm thanh, về phần lúc này rời thuyền, tuy nhiên tốc độ hội, sẽ, siêu việt độ không phi thuyền, nhưng cá nhân đối mặt vô cùng vô tận man hoang châu chấu, càng thêm nguy hiểm, tùy thời đều có vẫn lạc khả năng. 100 dặm khoảng cách quá ngắn đợi, chỉ là hơn 10 lần hô hấp thời gian, đầy trời châu chấu tiểu lan tràn đi qua, che khuất bầu trời, đông nghị đấy. Biến ca vô lượng. Hải vô nhai đầu tiên phát động công kích, một trường đánh hứng ra. Mảng lớn man hoang châu chấu bị đánh lui, khiến cho không cách nào trùng kích tại độ không trên phi thuyền. Hồng trách thân quyền. Huyền Tiên chủ y. Quan cẩm cùng lăng thiên hạo không dám lãnh đạo, nhau nhau phát động am hiểu nhất võ học, cùng hải vô nhai cùng một chỗ, hướng về bên phải vọt tới châu chấu công tới. Thế nhưng mà châu chấu thật sự nhiều lắm, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, căn bản nhìn không tới cuối cùng, ba người toàn lực ứng phó, cũng không cách nào ngăn cản châu chấu tiến lên, chỉ có thể tạm thời chỉ hoan thoáng một phát mà thôi. Thật không làm nổi tơ. Ti ti. Diệp Chân cuối cùng công kích, phát ra nổi tác dụng lại lớn nhất, chỉ thấy thân hình hắn run lên, vô số màu xanh sợi tơ bay vụt đi ra ngoài, dùng hắn làm trung tâm, thành hình quả khuyết tán, cái kia rậm rạp chẳng trị châu châu tiếp xúc màu xanh sợi tơ, lập tức nghao nghao xuống rơi xuống, như là trời mưa đồng đồng dạng. Có Diệp Trần gia nhập, Hải Vô Nhai ba người lập tức cảm thấy dễ dàng rất nhiều, nhưng tình thế như trước không thể lạc quan, bởi vì bọn hắn phía trước cùng phía sau đều là đông nghịt một mảnh. Căn bản phân không rõ phương hướng, chỉ cần độ không phi thuyền có một điểm chết đi, tiểu sẽ khiến bọn hắn mất phương hướng tại vô cùng vô tận châu chấu bảy trùng. Rầm rầm rầm rầm rầm. Điều chỉnh hết độ không phi thuyền, Yến Vương vượng thao túng pháo tự động công kích, mỗi một ổ hỏa pháo huy lực đều tương đương với linh hải cảnh tông sư một kích toàn lực, mà lại pháo phát ra ngoài hỏa đạn có bạo tạc nổ tung hiệu quả, một kích có thể chết cháy vô số châu chấu. Yến Vương Phượng, Phượng bản thân cũng không nhàn rỗi, trên người nàng lượn lờ lấy ngọn lửa màu xanh. Mì tâm đường vân cũng thiêu đốt lên, nàng hít sâu một hơi, tay phải chỉ lên trời dương lên, một chỉ do ngọn lửa màu xanh hình thành phượng hoàng dương cánh đập ra, đến mức, châu chấu thành phiến như mọc thành phiến rơi đi xuống đi, cháy đen một mảnh, mà lại hỏa diễm phượng hoàng cũng chẳng phải này tiêu tán, mà là đang phía trước xoay quanh mà bắt đầu, hàng trống đỡ châu chấu chung kích. ân Phía trước có người! Công kích ngoài, Diệp Trần chứng kiến phía trước châu chấu trong khe hở truyền đến ánh sáng, lué lên lué lên đấy! Rõ ràng cho thấy có người tại đại chiến châu chấu. chương 583, Linh Mạch Sơn, Văn Long. Theo độ không phi thuyền đụng vào phía trước châu chấu đàn thượng, xông ra một cái lối đi, Diệp Trần nhóm người thấy được cùng châu chấu đại chiến cường giả. Cùng châu chấu đại chiến là không dừng lại một người, mà là 5 người, 5 người này thực lực cũng không kém, mạnh nhất hai người là Linh Hải Cảnh Tông Sư, một cái có thể cả người phát ra ám khí, tốc độ kỳ khoái, một cái trưởng kinh nhận chứa kích độc, một trưởng đánh ra. Đủ mọi màu sắc độc khí trăng ngập, độc chết một mảng lớn một mảng lớn châu chấu. Là ám ảnh môn lê sư cùng ngũ độc giáo trương trong đạo. Yến Phượng Phượng nhận ra hai người thân phận. Hải vô ngay nói, từ bọn họ phía trên trải qua, không cần cùng bọn họ tiếp xúc. Tiến vào man hoang cổ địa, trừ mình ra người, ai cũng không đùa bỡn tin tưởng, cho dù là người mình, cần thiết phòng bị cũng là không thể thiếu. Độ không phi thuyền ở Yến Phượng Phượng cổ khống, đầu thuyền miết lên, bắt đầu tà tà hướng về phía trước bay đi. Dọc đường đụng chết không biết bao nhiêu châu chấu, hắc lục sắc chất lỏng nếu như không có phòng ngự cháu ngăn cản, tương hội tiên được mọi người đầy mặt và đầu cổ, chán ghét lại kinh khủng. Trương huynh, có khôi lỗi thuyền từ chúng ta phía trải qua. Lê sư tình huống thật không tốt, một đối một, một chọi một đàn, hắn cũng có thể ứng phó, một đôi sổ dị ứ kế, hắn tiểu không cách nào ứng phó rồi, trong lúc vô tình thoáng nhìn, hắn thấy được kiến Vương phượng, phượng Độ không phi thuyền, nhãn tỉnh sáng lên. Trương Trọng Đạo cũng nhìn thấy Độ không phi thuyền. Điềm nhiên nói, đuổi theo đi, để cho bọn họ mang bọn ta rời đi, có cơ hội lời nói, đoạt được khôi lỗi thuyền quyền khống chế. Đối mặt phạm vi lớn tai họa, có một chiếc lý lôi thuyền quá trọng yếu, khôi lỗi thuyền phòng ngự cháo có thể làm cho bọn họ tiết kiệm rất nhiều chân nguyên, gặp gỡ 10 phần nguy hiểm lời nói, cũng có thể để phòng ngự cháo triệt tiêu hạ xuống, tựu giống như tự thân tầng thứ 2 phòng ngự giống nhau. Đoạt khôi lỗi thuyền của bọn hắn. Khác ba người thực lực không bằng Lê sư cùng Trương trọng đạo, lộ ra vẻ chật vật không chịu nổi. Còn như vậy tiếp tục nữa, bọn họ vẫn lạc tỷ lệ rất cao, cho nên càng thêm khẩn cấp. Siêu siêu ân. 5 người thúc dục chân nguyên, hết sức đuổi theo hướng độ không phi thuyền ở châu chấu đàn Trung lao ra 5 con đường máu. Bọn họ đuổi theo tới. Quan cầm cùng lăng thiên hạo biến sắc. Gặp nhau là duyên, có thể hay không mang bọn ta đoạn đường, chúng ta có thể giúp các ngươi ngăn cản châu chấu. Lê Sư chân nguyên truyền âm tới đây. Tiến Phượng Phượng Đạm Mạc nói, xin lỗi, trên thuyền không có trống không vị trí. Ý cử tuyệt rất rõ ràng. Các người có thể lo lắng nữa xuống. Trương trọng đạo giọng nói bất thiện. Nói không có là không có. Hải vô nhai không chút khách khí. Hừ, chúng ta không tốt quá, các người cũng đừng nghĩ kỹ quá. Bây giờ hối hận cũng không còn kịp rồi. Công kích khôi lối thuyền. Trương trọng đạo thần sắc lạnh lẽo, trước tiên phát động công kích. Vành! Vành! Vành! Vành! Vành! Vành. 5 người mặc dù thân ở châu chấu đàn chung nhưng nhất thời hồi lâu châu chấu đàn vẫn không cách nào đột phá bọn họ hộ thể chân nguyên, có hộ thể chân nguyên bảo vệ, bọn họ biến chuyển mục tiêu công kích, toàn lực banh về phía trước độ không phi thuyền, cường hãng chân nguyên ba động khiến cho độ không phi thuyền rung động không dứt, đây là bởi vì có châu chấu đàn ngăn trở ở trung gian. Đám hốn đàn kia. Trên thuyền 5 người chỉ cảm thấy dưới chân không yên, thân hình lào đảo. Phản kích xem ai trước chống đỡ không đi xuống. Lăng thiên hạo tay cầm tử kim truy Hướng phía đuôi thuyền phương hướng ném tới, hừng hực truy quang giống như sao rơi. Yến Phượng Vượng không có ngăn cản lăng thiên hạo đối với quan cầm nói, hai người các ngươi đến đuôi thuyền, nơi này có ba người chúng ta chống, mau khác, ta sẽ triệu tập một ổ hỏa pháo phụ trợ các ngươi Hai người ra một pháo mặc dù so ra kém công kích bọn họ 5 người, nhưng chớ quên, song phương trong lúc cách vô số châu chấu những thứ này, châu chấu có triệt tiêu công kích của bọn hắn, chân chính có thể đạt công kích chỉ có khỏe hẳn thời kỳ 2-3 thành mà thôi. Chúng ta có hoàn thành nhiệm vụ. Quan Cẩm vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này cuộc diện, khuôn mặt nhỏ mang theo thấp thỏm cùng hưng phấn. Cứ như vậy, thuyền phía bên phải là đông nghị châu chấu, thuyền phía sau là theo đuổi không bỏ năm tên cường giả, giáp chân 5 người ngay cả thở thời gian cũng không có, bọn họ rõ ràng chỉ cần có từ biệt sao chế, sẽ gặp tạo thành không thể dự liệu hậu quả, chịu không được bọn họ khinh thường. Một lúc lâu thân tàu đỗng nhiên run lên, phòng ngự cháo màu sắc giảm đạm rất nhiều. Không tốt, linh thạch nhanh dùng xong, ta phải đi nhét vào thượng phẩm linh thạch. Tiến phượng phượng thần sắc biến đổi, độ không phi thuyền một lần muốn giả bộ điền 3.650 khối thượng phẩm linh thạch, cho nên cho dù tiêu hao đại, cũng có thể chi trì thời gian rất lâu, nhưng này một hồi công phu, ít nhất mở ra hơn 100 tháo mỗi một pháo cũng sẽ tiêu hao hết mấy chục khối thượng phẩm linh thạch nhiều hơn nữa thượng phẩm linh thạch cũng không trải qua dùng. Ta đi cho người nhét vào. Diệp Trần từ chữ vật linh giới trong lấy ra một cái kiếm sĩ khối lỗi để nó mang theo một dương lớn thượng phẩm linh thạch đến khoang thuyền dưới đi tới, bằng hắn một lòng đa dụng năng lực hoàn toàn có thể một bên cổ không kiếm sĩ khôi lỗi nhét vào thượng phẩm linh thạch, một bên công kích châu chấu. Kiếm sĩ khôi lỗi. Tiến Vương Phượng, Phượng kinh ngạc lên tiếng. Kẻ đã làm phiền ngươi. Tiến Vương Phượng, Phượng biết mình đi không được thiếu một người, độ không phi thuyền rất nhanh cũng sẽ bị châu chấu đàn hướng bay, cũng nữa không vững vàng thăng bằng. Có kiếm sĩ khôi lỗi nhét vào thượng phẩm linh thạch, độ không phi thuyền phòng ngự chao lần nữa vững chắc để mọi người tùng hạ một hơi. Ta nói rồi, các ngươi sẽ hối hận, ngũ độc đại thủ ấn. Trương Trọng Đạo gặp lâu công không được, không làm gì được độ không phi thuyền, trên mặt hiện lên âm trầm quyết tuyệt vẻ, không để ý man hoang châu chấu gặm cắn bên ngoài cơ thể hộ thể chân nguyên, hai tay nhanh chóng. Mẹ công đau đau anh ạ, bằng lấy ra trong thiên địa độc hệ nguyên khí, hai lần nháy mắt hạn đi qua, Trương Trọng Đạo tay phải lăng không lăng không ấn xuống, cái bàn tay này, môi đầu ngón tay màu sắc cũng không giống với, đại biểu cho năm loại độc phốc phốc phốc phốc Ngũ độc đại thủ ấn kịch độc không cùng, phía trước châu châu dối rít đi xuống rơi xuống, chống giống một mảng lớn, một con hiện ra 5 màu ánh sáng chân nguyên bàn tay đánh ở độ không phi thuyền phòng ngự cháo thượng, phát ra kinh thiên nổ, ngũ thải độc khí cơ hồ đem này một phương thiên cũng cho bao phủ ở. Khúc khích. Phòng ngự cháo lấy mắt thường chứng kiến tốc độ bị ăn mòn, mắt thấy sẽ phải phá vỡ. Bản thân ta muốn nhìn ngươi trương trọng đạo có năng lực gì? Ngũ thải độc khí không chỉ có ăn mòn phòng ngự cháo Cung cản trở châu chấu đánh sâu vào độ không phi thuyền, quất mạo xuất thủ, tiến Vượng Vượng thân hình chợt lóe, đi tới đuôi thuyền vị trí. Phượng Hoàng Chi Hỏa, đốt cháy thiên địa. Hùng! Ngọn lửa màu xanh bằng lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, hung mãnh lao ra, cũng lăng không hóa thành một con ngọn lửa phượng hoàng, ngọn lửa phượng hoàng bay tới chỗ nào, ở chỗ nào đã bị đốt cháy thành hư vô, ngay cả ngũ thải độc khí cũng không ngoại lệ, Trương Trọng Đạo bên cạnh một gã thanh niên không cẩn thận bị Phượng Hoàng Chi Hỏa lao một chút, hộ thể chân nguyên lập tức kiện phá. Bao phủ ở châu chấu đàn trung, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Trương trọng đạo bản thân cũng không chịu nổi, cho tới nay, hắn cũng cho là Yến Vượng Phượng là dựa vào tốc độ khủng khiếp mới có hôm nay danh khí, bây giờ hắn biết mình sai lầm rồi, Yến Vượng Phượng thực lực, cũng không so sánh với tốc độ của nàng kém bao nhiêu, chỉ bất quá bởi vì tốc độ quá sung ra, mới dễ dàng làm cho người ta quên thực lực của nàng. Bạo Vũ Lê Hoa Lê Sư gặp Yến Phượng Phượng áp chế trương trọng đạo, vội vàng xuất thủ tương trợ, đẩy trời chân nguyên ám khí như bạo vũ lê hoa giống như toàn xạ xuất đi, tiếng xé gió ô ồ rung động, mà tại ám khí trung tâm là một thanh tiểu kiếm, trôi này tiểu kiếm cũng không phải là chân nguyên ngưng kết ra tới, là một thanh đứng đầu thượng phẩm ám khí. Kim Diệu trấn sắt kiếm. Diệp Trần rút ra hoàng kim kiếm, một kiếm dập đầu bay tiểu kiếm. Vô lượng trực đảo. Hải Vô Nhai ngay sau đó Diệp Trần công kích, một chưởng đem đẩy trời ám khí đánh bay ngược trở về, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Ba người liên thủ Trương trọng đạo lê sư 4 người có thể nào ngăn cản, phải cùng độ không phi thuyền kéo ra khoảng cách, buông tha cho truy đuổi. Thu này, ta nhớ kỹ. Trương trọng đạo thanh âm chuyển tới. Chẳng lẽ còn sợ ngươi? Hải vô nhai vui mừng không hái sợ. Ngũ thải độc khí tiêu tán, châu chấu lần nữa tiếp cận, diệp chân năm người không dám chậm chế, một lần nữa trở lại thân tàu phía bên phải, ngăn cản châu chấu đánh sâu vào. Châu chấu bắt đầu thiếu. Dần dần, mọi người phát hiện, châu chấu mật độ rơi chậm lại rất nhiều Đã có thể xuyên thấu qua châu chấu, thấy nhiều tia ánh sáng. Toàn lực lao ra. Tiến Vượng phượng biến chuyển công kích phương hướng, tấn công về phía trước. Dầm dầm dầm. Nương theo lấy tiếng oanh minh, độ không phi thuyền từ đông nghị châu chấu đàn chung một hướng ra, lại thấy ánh mặt trời. May là có độ không phi thuyền, đơn thân độc mã, cho dù không vẫn lạc tại châu chấu đàn bên trong, cũng muốn tiêu hao đại lượng chân nguyên. Hải vô nhai cười nói. Diệp Trần quay đầu nhìn lại mạo, chỉ thấy đập vào mắt tất cả đều là đông nghị châu chấu Trên trời dưới đất, chỗ nào cũng có, châu chấu đến mức, ngọn núi sụp đổ, mặt đất bị lê ra một mảnh dài hẹp hố sâu, nước sông cũng khô cạn, bên trong yêu thú bị gặm được ngay cả xương cũng không còn dư lại. Này man hoang cổ địa quả nhiên danh bất hư truyền Diệp Trần thầm than. Đợi độ không phi thuyền bay xa, qua ước chừng một chiếc trà thời gian, ba cái chật vật bóng người từ đông nghị châu chấu đàn trung chui ra, chính là trương trọng đạo lê sư ba người. Ghê thởm, ta trương trọng đạo vẫn chưa bao giờ ăn xong cái này thiếu Trương Trọng Đạo chính là ngũ độc giáo đại đệ tử, năm đó kiểu hưu giáo 108 đại quỷ tướng đứng đầu ngũ độc quỷ tướng cũng là đến từ tại ngũ độc giáo, chẳng qua là bị đuổi đi ra ngoài, ngũ độc giáo bằng dụng độc nổi tiếng, trong giáo chi mọi người có thù tất báo, tâm tính tàn nhẫn, tiến phượng phượng sở tác sở vi không thể nghi ngờ đem hắn triệt để đáp tội. Lê Sư nói, bọn họ có khôi lối thuyền, chúng ta gặp gỡ, chỉ sợ phần thắng không lớn. Cơ hội có khi là khẩu. Trương Trọng Đạo hiếp mắt lại. Ta và người ba người chân nguyên tổn hao nhiều, hay là trước tìm một chỗ khôi phục chân nguyên làm đầu thẻ? Lê Sư đề nghị. Dạ. Trương trọng đạo gật đầu, mang theo hai người đến phương xa lao đi, lúc đến 5 người, bây giờ biến thành ba người, bao nhiêu có chút thê thảm. Đây là một tòa linh mạch sơn. Đang lúc hoàng hôn, mọi người đi tới một ngọn linh khí buộc người ngọn núi trước, trên ngọn núi, linh quang bay múa, muôn tiếng nghìn hồng, dài khắp các loại dược thảo, một số linh khí hùng hồn dược thảo phụ cận. Mơ hồ có sâu không lường được yêu lực tiềm phục tại nơi đó, rõ ràng cho thấy bảo vệ linh thảo yêu thú. Mọi người riêng của mình đi hái dược thảo, tốt nhất không cần thoát khỏi linh hồn lực cảm ứng phạm vi. Thu độ không phi thuyền, Tiến Vương vượng mở miệng nói. Diệp Chân nói, ta phải một số dược thảo, kính xin các vị giúp ta lưu ý xuống. Diệp Trần nói ra luyện chế vô ảnh độc giải dược thiếu hụt vài loại tài liệu. Không thành vấn đề, những thứ này đối với chúng ta vô dụng. Hải Vô Nhai hảo sảng gật đầu. Kia riêng của mình tách ra sao? Cẩn thận làm đầu. Vừa nói, 5 người hóa thành lưu quang, từ 5 người phương hướng hướng ngọn núi bay đi. chương 584, Giao Long Hiện. Diệp chân đặt chân hiệp phương làm mà thắt lưng ngoài một cái sâu hồ. Hồ sâu 4 phía là chu vi ngàn trượng khổng lồ đất bằng phẳng. Đất bằng phẳng phía sau bị bất ngờ sơn thể chống đỡ, mà hồ sâu tả hữu hai bên còn lại là tảng lớn nguyên thủy rừng rậm. Thỉnh thoảng có hùng hạn yêu thú sông tới, vụ một số nhỏ yếu thú loại. Bao phủ ở nồng đậm trong sương mù hồ sâu làm cho người ta nhìn không ra cụ thể lớn nhỏ, chỉ có thể loáng thoáng thấy một số đường viền. Dạ. Hàn Minh Thảo, băng nhăn hoa. Bị xua tan hồ sâu phủ cận yêu thú, diệp chân một cái thấy hai gốc cây hoàn toàn bất đồng dược thảo sinh trưởng ở bên bờ nham thạch trong khe hẹp. Một gốc cây là mặc lục sắc chiều rộng lá cô, kỳ hàn vô cùng. Một gốc cây là màu sắc phấn hồng đóa hoa, cánh hoa cùng phiến lá thượng, có chút điểm vụn băng làm đẹp, giống như một viên viên bạch sắc hồ tay một chiêu Hai gốc cây dược thảo rơi trên tay, diệp trần cười nhạt, liền thu vào chữ vật linh giới trong. Hàn Minh thảo cùng băng nhan hoa đều là thượng phẩm dược thảo, đối với tu luyện băng hệ chân nguyên võ giả mà nói, là gia tăng chân nguyên bảo vật, đối với diệp trần mà nói, không có tác dụng gì, bất quá này hai gốc cây dược thảo giá trị không rẻ, phách bán đi, một gốc cây cũng có thể bán cái đo đếm ngàn khối thượng phẩm linh thạch, coi như là một số tiểu tài. Hồ sâu không nhỏ, dọc theo hồ sâu bên bờ đi lại một vòng Hoa Diệp Trần túc túc một khắc đồng hồ thời gian, dĩ nhiên, này một khắc cũng không có uổng phí, Diệp Chân tổng cộng chiếm được 7 gốc cây thượng phẩm dược thảo, 24 gốc cây trung phẩm dược thảo, khắc còn nữa hơn 10 khối băng linh thạch. Tổng giá trị trị giá không thua 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, từ nhỏ tài biến thành đại tài, dù sao Diệp Trần toàn bộ thân gia cũng chính là 70 vạn khối thượng phẩm linh thạch mà thôi. Dược thảo thải xong, Diệp Trần lực chú ý tập trung ở đàm trên nước. Lần này đầm là xương mù nơi phát ra, đàm thủy lạnh như băng dấu sương ẩn chứa tương đối tinh thuần băng hệ năng lượng, bên trong nên có đồ vật gì đó tồn tại. Vào Bảo Sơn Ha có thể tay không trở về, kể từ khi ở Chi Mạc vẫn đi tìm 9 vạn khối thượng phẩm linh thạch, Diệp Trần liên biết, thân thể của mình nhà còn chưa đủ, thực lực càng là cao, phải cần linh thạch càng là nhiều, chỉ có như vậy mới có thể bảo chứng bất kỳ lúc cũng có thể chuẩn bị đầy đủ. Hôn Hải nổi lên gọn sóng, Diệp Chân thúc dục linh hồn lực, hướng phía Đàm Thủy Nội bộ xâm nhập. Ân. Linh hồn lực bị triệt tiêu. Diệp Chân nhướng mày, Linh hồn lực mới xâm nhập đến 50 trượng sâu, đã bị lực lượng vô hình cho trẻ tiêu, không có chút nào tác dụng. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Trần lấy ra kiếm sĩ khôi lỗi, ý niệm trong đầu vừa động, thao túng nó nhảy xuống nước. Cà ca, đàm thủy lạnh như băng còn muốn vượt qua Diệp Trần dự đánh giá, kiếm sĩ khôi, lỗi vừa mới dính nước, cùng nước tiếp xúc địa phương tiểu kết nổi lên băng xương, băng xương nhanh chóng lan tràn, bỏ tràn lan kiếm sĩ khôi lỗi thân thể, cũng chính là mấy lần thời gian nháy con mắt. Kiếm sĩ khôi lỗi bị một tầng hơi mỏng đạm bạch sắc băng xương bao trùng ở, khiến cho các đốt ngón tay cũng cứng ác, động tác chầm lụt, cũng may này băng hàn khí cũng không có ăn mòn kiếm sĩ khôi lỗi nội bộ, vẫn có thể. Tiếp tục thao túng. Kiếm sĩ khôi lỗi ước chừng lẻn vào đến 78 8 trượng sâu, trong nước áp lực, để diệp trần kinh nghi bất định, hắn có thể cảm giác được, đây không phải là bình thường nước áp, mà là có bảo vật gì tản mát ra huy năng, tự động ngăn cản ngoại lai vật tới gần, nếu không nước này áp cũng quá kinh khủng Con ngươi nổi lên màu bạc sáng bóng, diệp trần gia tăng thao túng lực, khiến cho kiếm sĩ khôi lỗi lại đi hạ tiềm nhập 3-4 trượng sâu. Không tốt, này băng hàn khí lại xâm nhập đến kiếm sĩ khôi lỗi nổi bộ động lực nguyên. Nhận thấy được kiếm sĩ khôi lỗi tiệm mão tiệm không bị thao túng, diệp trần biến sắc, vội vàng để kiếm sĩ khôi lỗi nổi lên mặt nước, một ngày ra. Đông. Hiện đầy băng xương kiếm sĩ khôi lỗi cứng ngắc rơi vào bên bờ, phát ra trầm trọng thanh âm, cùng bình thường khinh linh có rõ rệt biến hóa. Bàn tay chống đỡ ở kiếm sĩ khôi lỗi lưng diệp trần tay tê dại một chút kia băng hàn khí chính theo kiếm sĩ khôi lỗi lưng truyền lại đến hắn bên trong cơ thể bất quá hắn dù sao cũng là linh Hải cảnh đại năng thực lực so sánh với kiếm sĩ khôi lỗi mạnh đếm không chỉ gấp 10 lần chân Nguyên vừa phun cổ hàn khí kêu lập tức tan thành mây khói nhưng ngay sau đó cường đại chân Nguyên thông qua lòng bàn tay huyệt lao cùng quan chú đến kiếm sĩ khôi lỗi nội bộ vôanh vô tức kiếm sĩ khôi lỗi trên ngườiăng xương hóa giải ra nước đá vừa dứt đến trên mặt đất lại lần nữa kết nổi lên băng xương, cửa hàng đẫy mặt đất. Thu hồi kiếm sĩ khôi lỗi, Diệp Trần thần sắc khẽ ngưng trọng. Từ mới vừa rồi thử do xét chung, có thể phát hiện, đàm thủy ẩn chứa cực kỳ đáng sợ băng hàn khí, theo độ sâu càng sâu, băng hàn khí càng nặng, 10 triệu sâu, băng hàn khí là có thể ăn mòn đến kiếm sĩ khôi lỗi nội bộ, mà trừ băng hàn khí, hồ sâu nội bộ áp lực cũng xuất kỳ kinh khủng, chỉ sợ không có băng hàn khí, tinh cực cảnh cường giả cũng không cách nào lén vào quá sâu. Tựa hồ có đồ vật gì đó hướng ra phía ngoài phóng thích ra huy năng, xem ra được tự thân xuất mã. Diệp Trần không thể nào buông tha cho thăm dò, hắn dám khẳng định, đàm thủy dưới đáy, nhất định có cái gì huyền diệu, nếu là bỏ qua, thật sự quá đáng tiếc. Hít sâu một hơi, Diệp Trần quỳ gối bắn ra, nhảy vào nước trong đầm. Diệp Trần dù sao có linh hải cảnh cấp bậc chính là chân nguyên, băng hàn khí hoàn toàn ngăn cách ở hộ thể chân nguyên ở ngoài, một tia rét lạnh cũng cảm thụ không được. Ầm Chân nguyên vận chuyển, Diệp Trần đầu dưới chân trên, không ngừng mà chầm xuống. 5 trượng, 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Đến rồi 30 trượng sâu độ, Diệp Trần mới cảm nhận được một tia lạnh lẽo, còn nữa đến từ đàm thủy dưới đáy thích phóng đi ra áp lực. Linh hồn lực vẫn thì không cách nào xâm nhập đến 50 trượng sâu, xem ra không phải là đàm thủy vấn đề. Nếu như là đầm chiếc lịch vấn đề, Diệp Trần lẻn vào đến 20 trượng sâu, Linh tôi ngu bích nên có thể dò xét đến 80 trượng sâu, dù sao ở trên bờ thời điểm. Hắn có thể dò xét 50 trượng sâu. Tiếp tục trầm xuống. 40 trượng. 50 trượng. Linh hồn lực không cách nào phúc xạ suốt tới. Diệp Trần cảm giác có lực lượng vô hình phong tỏa bản thân, dẫn đến linh hồn lực không có biện pháp đi ra, cũng may chân Nguyên không thành vấn đề. 60 trượng. 80 trượng. 100 trượng. Diệp Trần bên ngoài cơ thể hộ thể Trần Nguyên kết nổi lên băng xương, mơ hổ có vô hình băng hàn khí xuyên thấu qua hộ thể Trần Nguyên, xâm nhập đến Diệp Trần bên trong cơ thể. Bất quá diệp Trần bên trong cơ thể chân nguyên càng thêm hồn hậu, băng hàn khí xâm nhập đi vào, lập tức bị mai một, một tia gợn sóng cũng không có nổi lên. Thật đúng là sâu. Ta đã lặn vào đến 150 triệu sâu. Đàm thủy sâu đậm nơi, một cái hình bầu dục đông tuyết đi xuống bình tĩnh. Đông tuyết nội bộ là một người ảnh, thì ra là theo độ sâu gia tăng, băng hàn khí ở hộ thể chân nguyên mặt ngoài tạo thành hậu hậu một tầng khối băng, nhìn qua giống như là nghiêm chỉnh khối bông tuyết giống nhau. Tập sát. Đông tuyết phá toái, Trước tiên không chịu nổi áp lực, Diệp Trần hộ thể Trân nguyên cũng nhỏ một chút hiệu. Rốt cuộc, mục lực có thể đạt được nơi, Diệp Trần thấy được đầm thủy dưới đáy, này dưới đáy là cứng rắn nham thạch, có nhiều chỗ hiện ra ngân màu đen, hướng ra phía ngoài phóng thích ra đạm màu bạc quang huy, mà chính là này đạm màu bạc quang huy cách trở Diệp Trần linh hồn lực. La hồn thạch, nghiêm chỉnh tấm hồn thạch. Diệp Trần con ngươi co rụt lại, nhịn không được hít một hơi linh khí. Hồn thạch là một loại ẩn chứa linh hồn lực lượng tảng đá, giá trị cực cao là siêu cấp tông môn thiếu hụt nhất nhu yếu phẩm. Ngẫm lại xem, một cái tông môn nữa đại, cũng không thể nào khôn cùng đại, mà đạt tới linh hải cảnh tu vi, linh hồn lực có thể dò xét chu vi 100 giảm, nếu là không có cách trở linh hồn lực đồ, cả tông môn chẳng phải là bộp lộ ở người khác không coi vào đâu, mặc dù nói không có ai giảm cô ý dùng linh hồn lực dò xét người khác tông môn, để tránh khiến cho cam thủ, chỉ khi, nào đại chiến phát sinh, ai còn trông non nhiều như vậy. Không khoa chương nói, trên thị diện Một khối quyền đầu lớn nhỏ hồn thạch tối thiểu có thể bán ra 5000 khối thượng phẩm linh thạch giá cao, mà đàm thủy dưới đáy hồn thạch, bước đầu đoán chừng là quả đấm gấp trăm lần trở lên, cũng chính là 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch, này cơ hồ có thể làm cho bất kỳ một gã linh hải cảnh tông sư nổi điên. Đàm thủy tâm nhìn rất thấp, đã biết rồi linh hồn lực không cách nào phóng xạ ra nguyên nhân sau khi, diệp chân bắt đầu đào móc ngân màu đen hồn thạch. Đệ nhất khối hồn thạch đào, có chậu nước rửa mặt lớn nhỏ. Khối thứ 2 tiểu một điểm, cũng có đỉnh đầu lớn nhỏ thứ ba khối lớn nhất, chừng buồn tắm lớn nhỏ. Đào ra ba khối hồn thạch, Diệp Trần phóng xuất ra linh hồn lực, lần này, linh hồn lực rốt cục không trở ngại phóng xả ra, cả Đàm Thủy không có chút nào bí mật đáng nói. Diệp Trần không biết là, ở Đàm Thủy dưới đáy một bên trong thông đạo, mơ hồ có một đôi bạch kim sắc con người theo dõi hắn, mà Diệp Trần linh hồn lực dò xét đi qua, không có có bất kỳ phát hiện, mà hai người cách xa nhau hơn trăm trượng khoảng cách, này trắng đồng tử màu vàng như cũng có thể thấy Diệp Trần Màu trắng đồng tử màu vàng từ từ từ trong thông đạo đi ra, lạng yên không một tiếng động tới gần Diệp Trần. Linh hồn lực không cách nào phóng xả nguyên nhân rõ ràng, có thể nước trong đầm áp lực từ chỗ nào mà đến, chuyện gì xảy ra, áp lực tăng thêm, điên cuồng gia tăng. Diệp Trần cảm giác được không đúng, tóc gáy rơ lên. Vâng! Và Nhưng vào lúc này một, một cái khổng lồ quanh co bóng đen hướng phía Diệp Trần Di mau bắn tới đây, tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi, phản phất đàm thủy lực cản không tồn tại. có yêu thú Diệp Chân lòng bàn chân đạp một cái mặt đất, hướng phía phía chạy trốn, trên đường, thân hình hắn lăng không chuyển ngoạn, nhìn về phía ba động nhất kịch liệt địa phương, này vừa nhìn để ra đầu của hắn tê dại, chỉ thấy trong tầm mắt, một cái bạch sắc khổng lồ mãng xà lội tới, mãng xà thân dài không rõ ràng lắm, thân thể so với bể cá cũng phải thô, phủ kín toàn thân lân phiến chỉ có chén rượu lớn nhỏ, hết sức tinh mịn. Mà mãng bụng, trường bốn người móng vuốt, này móng vuốt, sắc bén vô cùng, rất giống long long chảo. Đây là một con giao long. Một cái thuần khiết dao long. Giống. Dao long một giống, cùng bạo áp lực đột nhiên tăng, cả đàm thủy sôi trào lên, giống như dưới đáy chôn một ngọn núi lửa hoạt động, bây giờ núi lửa phun trào. Diệp Trần bay lên tốc độ rất nhanh, có thể trong nước, như thế nào kịp được với dao long. Này bạch sắc dao long thân thể du tẩu, giống như bạch sắc u linh, trong nháy mắt tới gần đến Diệp Trần ngoài ba trượng, mở ra chậu máu miệng rộng, một ngụm hướng phía Diệp Trần căn tới. Lôi sư biến. Căn bản không còn kịp nữa rút kiếm Diệp Trần tay phải nắm tay, lôi điện sư tử thành hình, một quyền oanh ở bạch sắc giao long đỉnh đầu thượng. Bính một tiếng vang thật lớn. Diệp Trần cả người bị ném đi, ở bạch sắc giao long cuồng bạo máu lực lượng, hán quyền kình thậm chí không thể để cho đối phương đống nhiên xuống. Lực lượng xê xích cách xa. Đây chính là giao long lực lượng sao. Quả thực là đường lang đứng máy. Diệp Trần bị giao long lực lượng chấn đắc nương tay chân mềm, choáng váng đầu hoa mắt, bả vai đụng vào đảm thủy một bên trên nham bích, đụng ra một cái động lớn Cả người cũng lâm vào đi vào Bạch sát dao long không có chút nào dừng lại Hướng phía Diệp Trần vị trí chạy trốn Dương nhanh mua bớt, tiếng hô như sớm chương 585 Huyết chiến giao long Diệp Trần dù sao cũng là linh hải cảnh tu vi Lực lượng cơ thể tất nhiên là không thấp Thể nội càng là ẩn chứa long huyết thảo luyện hóa đi ra long chi lư cờ Hét lớn một tiếng phía dưới Đơn giản chỉ cần theo cứng rắn nham bích trong nô ra Xuyết xảy ra thai nạn nẻ tránh màu trắng dao long can xé Thực không phun ph Diệp Trần tiếp tục hướng bên trên kích bán, hồ sâu ở bên trong, thực lực của hắn không cách nào bình thường phát huy. Chỉ nghe cờ rắc một tiếng, phía dưới nham bích như là đậu hủ đồng dạng, bị màu trắng dao long đụng thành phân vụn. Nó đầu thật sâu khảm nhập nham bích bên trong, màu trắng đôi rồng hất lên, cuốn hướng Diệp Trần phân eo. Kim Diệu Trần sắt kiếm. Diệp Trần sớm có phòng bị, hoàng kim kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành chói mắt kim quang chém giết đi ra ngoài. Văng! Một kiếm như là siêu cấp cơ điện trung trùng điệp điệp bổ chém vào màu trắng dao long phần đôi, rừng rực hỏa tinh bỏ qua đầm nước băng hàn, điên cuồng bắn tung tói lấy, thế nhưng mà một kiếm này, lại không có thế đột phá màu trắng dao long phòng ngự, khoảng chừng trên lân phiến lưu lại một đạo bạch hấn. Cái này cái gì phòng ngự, kim diệu trấn sát kiếm cũng không thể phá phòng thủ, hơn nữa lực lượng này, tối thiểu vượt qua 5-10 vạn cân, có thể nói nghịch tiên. Diệp Trần từng nghe tử từ Tĩnh đã từng nói qua, và năm trước kia, có nhất tông môn gọi thường mang tông, trong tông mỗi người tu luyện thân thể Ngàn cân sức lực lớn vi tạp dịch đệ tử, 3 vạn cân vi ngoại môn đệ tử, 5 vạn cân nội môn đệ tử, 8 vạn cân đệ tử hạch tâm, ngoại môn trưởng lao 20 vạn, nội môn trưởng lao 30 vạn, tông chủ và mấy vị thái thượng trưởng lão đều là tiếp cận hoặc là vượt qua 5-10 vạn cân sức lực lớn, cường hành người tiên, có thể chém giết Đông Hải giao long. Tây Hải thần sa. Cái này màu trắng giao long, tuyệt đối là thương mang tông thái thượng trưởng lão cấp tồn tại, chỉ bằng vào lực lượng cơ thể, có thể coi rẻ tuyệt đại bộ phận linh hải cảnh tông sư rầm hào. Màu trắng dao long cái đuôi tuy nhiên không thể quấn lấy Diệp Trần, bị Diệp Trần dùng hoàng kim kiếm đón đỡ, ở. nhưng lực lượng rời non lấp biển thực sự lại để cho Diệp Trần kích bắn đi ra, miệng hổ trán ra máu tươi. Sau một khắc, Diệp Trần mượn cổ lực lượng này, chạy ra khỏi đầm nước. Màu trắng dao long dễ dàng nô đầu lên, cái đuôi hất lên, nhanh chóng đuổi theo. Và anh. Cột nước nổ tung, màu trắng dao long phá nước mà ra, vốn lượn lâu dài thân thể chạy tại trong hư không, dài đến hơn trăm mét, mà theo nó xuất hiện Đầm nước trên không, thay đổi bất ngờ, bơ bình, bên ngoài cơ thể càng là giật tràn ra màu trắng mây trôi, nhìn không tới toàn thân. Cực lớn đầu thò ra, màu trắng dao long chằm chằm vào diệp trần, một cổ áp lực vô hình càng là phong xuất ra, làm cho vốn cũng rất hình thành mặt đất hãm xuống dưới mấy mét chi sâu, cỏ cây cùng đá vụn bị áp thành phân vụn, cùng mặt đất tuy hai mà một. Phô cờ Vừa ra khỏi mặt nước, diệp trần tiểu phun ra một ngụm máu tươi, dao long lực lượng lịch tiên, hai lần giao phong ngắn ngủi đã làm hắn bị thụ nội thương không nhẹ, cốt cách bên trên đều xuất hiện với rách. Giao Long là tiếp cận nhất Long yêu thú, như vậy, áp lực này hẳn là Long Y dô y, cũng may cái này Long Y còn không phải chân tránh Long Y, nếu như là chính thức Long Y, ta có lẽ liền thực không đều vận chuyển không được, mà không phải hiện tại đơn thuần áp lực. Giao Long là sở hữu tất cả yêu thú ở bên trong, ẩn chứa Long Chi huyết mạch tối đa một loại yêu thú, phát triển đến nhất định tình trạng, thậm chí có thế lột sắc thành Long, hành vân bố vũ ngao du vũ trụ tinh không Long là thập phần cường đại, khí thế của nó mạnh liệt, khủng bố vô cùng, được xưng là long huy, dao long ẩn chứa đại lượng long chi huyết mạch, tự nhiên cũng có chứa nhàn nhạt long huy, có thế tại khí thế bên trên áp chế đối thủ. Lấy ra một quả bổ khí đan dược nhét vào trong miệng, Diệp Trần thúc dục bất tử chi thân, nhanh chóng khôi phục thương thế, về phần chạy trốn, đó là tuyệt đối không có khả năng, không phải Diệp Trần không muốn chạy trốn, mà là dùng màu trắng dao long tốc độ, căn bản chạy không thoát. Đối phương tại trong đầm nước tốc độ đều có thể theo kịp Diệp Trần trên đất bằng tốc độ, có lẽ chỉ có Yến Phượng Phượng có thể ở màu trắng dao long trước mặt chạy trốn. Giống, nhìn ra Diệp Trần đang tại chữa thương, màu trắng dao long mạnh mà thoát ra, một chảo chụp vào Diệp Trần thân thể, dùng cái này chỉ móng bước trình độ sắc bén, phối hợp bên trên màu trắng dao long lực lượng, cho dù Diệp Trần phòng ngự lại ra tăng gấp đôi, cũng muốn bị chụp thành phấn vụn. Cũng ngay, lần này Diệp Trần trong tay không phải hoàng kim kiếm, mà là lôi kiếp kiếm. kiếm. Lôi kiếp kiếm như là một vòng địa quang, cùng màu trắng dao long móng đuốt giao kích cùng một chỗ. Phanh Song phương thực lực trên lệch quá xa, dù là có lôi kiếp kiếm phụ trợ, Diệp Trần cũng không phải màu trắng dao long đối thủ, cả người bị đánh bay ra ngoài, nện vào hồ sâu phủ cận nguyên thủy trong rừng, hù dọa một mảnh chim thú. Lần nữa ho ra máu tươi, Diệp Trần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, 50 vạn cân đã ngoài lực lượng quá kinh khủng, căn bản không thể cận thân, công kích từ xa càng thì không cách nào phá phòng thủ Tuần nữa rất nhanh cũng sẽ bị đổi theo, nếu có thể đem phá hư chỉ tìm hiểu đến 6 thành Ho Á Hở A Ru, thậm chí 7 thành Ho Á Hở A Ru, có lẽ có thể phá phòng thủ, đáng tiếc trước mắt phá hư chỉ uy lực liền kim diệu chân sắt kiếm đều không bằng, dùng cũng là bệnh dùng. Chỉ có một chiêu này rồi y. Mắt thấy màu trắng dao long lần nữa chạy tới, Diệp Trần tay phải cầm lôi kiếp kiếm, tay trái cầm hoàng kim kiếm, song kiếm giao lại, mạnh mà chảm kích đi ra ngoài. Một đoàn mực màu xanh ra trời lôi cầu sinh ra đời nhanh chóng mở rộng, đem màu trắng dao long nuốt vào. Lộp 3 lộp buốt, lôi điện tuôn ra thanh âm vang lên, Diệp Trần nhanh chóng sau này bay ngược, sợ bị màu trắng dao long nổ thương đến, sau đó nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ chốc lát mây công phu, lôi điện tan đi, màu trắng dao long trên lưng phiến xuất hiện thiêu đốt dấu hiệu, ẩn ẩn biến thành màu đen, ngực vị trí có nhàn nhạt dao nhau vết kiếm, lân phiến nghiến ác, có vết máu thẩm thấu đi ra, nhỏ ở dưới mặt cỏ cây lên, suy suy, cỏ cây không chịu nổi giao long chi huyết năng lượng, bạo thành phấnụ còn thì không cách nào cho hắn trọng thương sao diệp Trần cao mày màu trắng dao long phẫn nộ rồi đã bao nhiêu năm đã bao nhiêu năm không có bị thường không thể tưởng được đối diện cái này xem không thế nào mạnh nhân loại rõ ràng có thể gây tổn thương cho đến nó Mặc dù nhưng cái này tổn thương liền vết thương nhẹ đều không tính nhưng nó là cao quý giao long như thế nào yêu thú có thể so sánh với đấy hô Há miệng to như chậu máu màu trắng dao long hướng phía Diệp trần phun ra một đoạn trong suốt gió lạnh Gió lạnh gào thét, tịch cuốn tới. Phương viên mấy trăm trượng khu vực, trong nháy mắt bị hàn băng bao trùm. Không tốt. Cái này cổ gió lạnh quá là nhanh, Diệp Trần chỉ tới kịp di động nửa bước, đã bị gió lạnh chúng mục tiêu, trở thành một hình người băng điêu. Diệp Trần, ngươi lại kiên trì trong chốc lát, ta chính tốc độ cao nhất chạy đến. Đột ngột, Diệp Trần trong đầu chuyển đến Yến Phượng Phượng thanh âm, nguyên lai Yến Phượng Phượng đã dùng linh hồn lực cảm giác đến Diệp Trần tại đây phát sinh tình huống, dùng Huyền Tông bí pháp linh hồn truyền âm cho Diệp Trần. Bằng yến Vượng phượng tốc độ, chăm dặm khoảng cách tối đa chỉ cần mấy lần hô hấp thời gian có thể chạy đến. Có thế Diệp Trần biết rõ, nếu như không phá khai băng điều, sau một khắc, hắn cũng sẽ bị màu trắng dao long kích thành phân vụn, thi không tiếp tục tồn. Phá. Cương đại nguy cơ phía dưới, Diệp Trần gặp mạnh tắc thì mạnh thiên phú bộc phát, ban đầu ở ngạo gia cao thủ đuổi giết xuống. Hắn có thể nhanh chóng tăng lên bất tử chi thân tìm hiểu, hiện tại đối mặt màu trắng dao long nguy hiếp, cả người hắn tinh khí thần độ cao tập trung Kinh người kiếm khi trực tiếp theo thể nội chảm kích đi ra, ra cờ hờ na tờ dô y bên ngoài cơ thể Hàn Băng. chương 586, trường sinh thụ. Hàn Băng nghiền nát, Diệp Trần gần như là vô ý thức rơ lên sông kiếm, giao nhau phong tỏa trước người. Sau một khắc, khủng bố lực lượng theo thân kiếm truyền lại đến Diệp Trần trên cánh tay, sau đó lại một đường lan đến gần Diệp Trần thân hình, cốt cách bạo liệt thanh âm không ngơ tờ không dứt, lôi kiếp kiếm cùng hoàng kim kiếm càng là rời tay bay ra, bắn vào tùng lâm ở chỗ sâu trong Phô cờ. Há mồm phun ra đại lượng máu tươi, Diệp Trần cả người bay rất ra ngoài. Cái này giao long lực lượng, chỉ sợ không thua kém 60 vạn cân, cho dù không kịp trong truyền thuyết thương mang tông tông chủ, cũng không kém là bao nhiêu rồi y. Hai bên cảnh vật hóa thành mơ hồ tàn ảnh, nhanh chóng đi xa, Diệp Trần căn cứ thêm tại trên người mình lực lượng, được ra một cái cụ thể kết luận. Giống. Màu trắng giao long cũng không muốn như vậy vương tha Diệp Trần, vốn lượng thân thể cao lớn chạy, tại mây trôi trong lập lòe. Một phần mười thời gian nháy con mắt, tựu đuổi theo trọng thương Diệp Trần, há miệng hung hăng tắt tới. Muốn muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bay ngược trên đường, Diệp Trần thân thể nhoáng một cái, như là một cái bóng, xuyên thẳng qua trong rừng, làm cho người nhìn không tới bản thể chỗ. Màu trắng dao long cũng không có biện pháp tại trong nháy mắt tìm được Diệp Trần, đành phải lần nữa phun ra trong suốt hạ khí, đem phía trước tầm hơn 10 trượng tùng lâm tất cả đều đóng băng. nó cho rằng, Diệp Trần có lẽ tại phiến khu vực này nội chỉ cần tại đây phiến khu vực nội, tự không cách nào đào thoát. Si u u u. Kiếm quang sẹt qua tùng lầm, tại trong hư không lưu lại sáng loang dấu vết, hàng khí cơ hồ là truy tại kiếm quang đằng sau, bất quá cuối cùng không có đuổi theo. Cái này hàng khí lực sát thương lớn đến không tính được, thế nhưng mà làn tràn tốc độ quá là nhanh. Vài trăm mét bên ngoài, diệp trần hư lập trên không trùng, hắn bắp chân trái bị đóng kết, nguyên lai Hàn khí tuy nhiên không có đuổi theo hắn, nhưng là chuyển tới một kia lại để cho Diệp Trần bắp chân trái lọt vào đóng băng, hạt khí xâm nhập bên trong, cũng may Diệp Trần có được bất tử chi thân, thương thế trên người cùng bắp chân trái đều không có gì đáng ngại. Diệp Trần, ngươi không sao chớ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh sắc mặt trận hỏa tuyến lóe lên mà đến, tốc độ so màu trắng dao long đều phải nhanh hơn mấy phần, là Yến Vượng Phượng. Diệp Trần nói, khá tốt bất qua cái này màu trắng dao long lực lượng cùng phòng ngự đều thập phần khủng bố. Yến Vượng Phượng nhìn về phía màu trắng dao long mày nói Cái này đầu băng giao tuy nhiên cùng ta đồng dạng, đẳng cấp đều là cựu cấp, nhưng ta tại hình người trạng thái xuống, chỉ sợ cũng không cách nào cùng nó chống lại, chỉ có tại trạng thái chiến đấu xuống, mới có thể cùng nó một phần cao thấp. Tiến Vương phượng, phượng theo như lời trạng thái chiến đấu tiểu là thanh phượng bản thể. Mượn nói chuyện chi tế, Diệp Trần đã đem lôi kiếp kiếm cùng hoàng kim kiếm hấp đi qua, mở miệng nói, không cần phải cùng nó liều mạng, lượng bại câu thường, đối với ai đều không có lợi. Trước khi nếu như có thể chạy thoát, Diệp Trần tuyệt đối sẽ không cùng cái này đầu băng giao ngạnh kháng. ân Ta muốn đi, ai cũng đuổi không kịp. Nói xong, Yến Phượng Phượng bắt lấy Diệp Trần cánh tay, mang theo hắn hướng phương xa lao đi, tốc độ thoang cái tăng lên tới gần tay 40 lần vận tốc cầm thanh, cái này hay vẫn là mang theo một người. Băng dao nổi giận gầm lên một tiếng, lại không đuổi theo. Đầu tiên, Yến Phượng Phượng tốc độ đã vượt qua cực hạn của nó tốc độ. Tiếp theo, Yến Phượng Phượng khí tức trên thân cho nó mang đến tí ti bi hiếp. Cái kia là đồng cấp đừng yêu thú mới có cảm ứng, rất hiển nhiên, Tiến Phượng Phượng cũng là một con yêu thú, chỉ có điều biến hóa thành nhân loại. Chỉ chốc lát lăng thiên hạo, hải vô nhai bọn hắn cũng chạy tới dô y. Diệp Trần, ngươi thật đúng là bất hạnh, tùy tùy tiện tiện tiểu đụng phải một đầu băng giao, cái này băng giao thế nhưng mà yêu thú bên trong đích bá chủ. Hải vô nhai dùng linh hồn lực cảm giác đến Diệp Trần cùng băng giao đại thời gian chiến tranh, lại càng hoảng sợ, phải biết rằng hắn cũng không phải băng giao đối thủ. Kỳ quái Diệp Trần, ngươi như thế nào một chút việc đều không có. Lăng Thiên Hạo kinh ngạc nhìn xem Diệp Trần. Đu nở dê, như vậy chiến đấu kịch liệt, hơn nữa ngươi nổ ra tốt vài bùng máu, như thế nào hội một chút việc không có. Hải vô nhai cũng phát giác Diệp Trần khắc thường. Diệp Trần cười nói, có lẽ cái này băng giao xem thường ta, không có đem hết toàn lực à. Hắn đương nhiên không thể nói chính mình tu luyện bất tử chi thân bí pháp. Có lẽ a Hải vô nhai nhìn Diệp Trần liếc, tổng cảm giác đối phương che giấu rất sâu. Bất quả hắn ngược lại là không có phản cảm, đi ra ngoài tại bên ngoài, ai không có một ít bí mật, không có bí mật, đã sớm chết rồi. y Yến Phượng Phượng lúc này nói, hồ sâu bên kia không nên tới gần, chúng ta đi khu vực khác tìm kiếm dược thảo, vì dùng phòng ngừa vặn nhất, cái này quyết giữa lẫn nhau khoảng cách không muốn vượt qua 50 giảm, gặp nguy hiểm có thể rất nhanh đoàn kết, sẽ không bị từng cái đánh bại. Nói thật, Yến Phượng Phượng rất là bội phục Diệp Trần, lúc này mới bao lâu thời gian, thực lực của đối phương lại có tiến bộ chỉ sợ không thể so với Hải Vô Nhai cái này kém bao nhiêu, hơn nữa đối phương sinh tồn năng lực cực phong, liền băng giao cũng không cách nào thoảng cái giết chết hắn. "Ừ, cứ làm như thế a." Mọi người gật đầu, sau đó riêng phần mi nhờ tách ra, giữa lẫn nhau khoảng cách bảo trì tại 50 dặm trong vòng. Tao y Yichu rất xa một loại địa điểm, chói mắt hồng sắc quang trụ đột nhiên phóng lên trời, có sáng cực lớn vô cùng, ẩn chứa năng lượng cường đại chấn động, thật lâu không tiêu tan. Tốt năng lượng cường đại chấn động, hẳn là cái gì chân bảo? Chúng ta đi qua. Tiến vào man hoang cổ địa người rất nhiều, chứng kiến cái này đạo hồng sắc cột sáng người, toàn bộ đổi tới, tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Chúng ta cũng đi qua. Quá sử sông một đám người khoảng cách hồng sắc quang trụ không tính rất xa, càng có thể cảm nhận được hồng sắc quang trụ trong ẩn chứa năng lượng. Vèo. Vèo. Vèo. Trong lúc nhất thời, có vài chục đạo nhân ảnh hướng phía hồng sắc quang trụ phương hướng bay đi, rất có bát phương mây di chuyển xu thế. Hồng sắc quang trụ phụ cận. Đáng chết Chúng ta ở chỗ này trông đêm gần một tháng, ai nghĩ đến, cái này quả trưởng sinh muôn chín, thực sự phát ra cực lớn động tĩnh. Nơi đây là trong hồ nước một ho nở đảo nhỏ, một đám người đứng tại ở trên đảo trong rừng rậm, mà ở rừng rậm trung tâm, là một khối đất bằng, đất bằng bên trên cái gì thực vật cũng không có, chỉ có một cây đại thụ, trên đại thụ kết liều không ít màu đo trái cây, hồng sắc quang trụ đúng là theo trên đại thụ phát ra tới đấy. Kỳ quái chính là, đám người kia nhìn xem đại thụ, không có ngắt lấy trái cây nghi ca cờ hờ. Lựa hồ phải chờ tới trái cây hoàn toàn thành thục mới xuống tay, thật sự lại để cho người bắt đoán không ra. Quả trường sinh sắp chín, chúng ta khoảng cách trường sinh thụ gần đây, tranh thủ đoạt nhiều một chút. Bên cạnh chi nhân trong lòng còn có may mắn. Chỉ có như vậy, hi vọng quả trường sinh thành thục nhanh một chút. Nói xong, một đám người lại cũng không nói chuyện, chơ mắt nhìn trái cây chậm rãi hồng thấu, tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động năng lượng chấn động. Ha ha, chúng ta vận khí không tệ, cái thứ nhất đổi tới. Nhanh đi đem trái cây hai xuống. Tiếng xe gió vang lên, mấy đạo nhân ảnh hướng phía đại thụ phương hướng bay đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Dấu ở trong rừng rậm một đám người cười lạnh, không có đi ngăn trở. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy mấy đạo hồng quang theo trên đại thụ bắn ra đến, đơn giản xuyên thủng mấy người kia thân thể, liền thi thể đều không có để lại. Bị chết tốt, hi vọng bọn hắn cũng không biết đây là trường sinh thụ, như vậy bọn hắn đều bị trường sinh thụ giết chết, không có người cùng chúng ta tranh đoạt quả trường sinh. Trong rừng rậm một người nhìn có chút hả hê no y. Trưng 587, đuổi tới. Thỉnh thoảng có người theo bốn phương tám hướng bay đến trên đảo nhỏ, mà lại vừa xuất hiện tiểu là một đám, tại man hoang cổ địa, đơn thương độc mã vô cùng thiếu, gặp gỡ người khác một đám, thực lực ngươi so mạnh nhất một người hơi cao, đều cũng bị đuổi giết chật vật trở ra, vận khí không tốt, nói không chừng bị giết chết. Lúc mới bắt đầu, còn có người không biết trường sinh thụ, mà mỗi đi ngắt lấy quả trường sinh, kết quả có thể nghĩ. Nguyên một đám bị trường sinh thụ phát ra ánh sáng màu đỏ bắn thủng, chôn bùi, hài cốt không còn, thẳng đến có người nhận ra trường sinh thụ, loại tình huống này mới dần dần biến mất. Nhận ra trường sinh thụ không phải người khác, đúng là thanh niên tam đại kiếm tông một trong thái sử trùng. hắn và Dùng chính mình cầm đầu mấy người đứng tại trường sinh thụ trăm mét bên ngoài trên đất trống, chăm chăm vào trường sinh thụ nói, cái này trường sinh thụ đã co linh trí, thực lực có thể so với nửa bước yêu vương, cho dù chúng ta toàn bộ liên thủ, cũng muốn bị trường sinh thụ giết chết Cho nên chỉ có chờ, đợi quả Trường Sinh thành thủ, theo trên cây đến rơi xuống, chúng ta mới có thể đi nhặt, căn cứ dị vạng ví dụ, đem làm có quả Trường Sinh rơi xuống lúc, Trường Sinh Thụ tự cũng không chủ động công kích tới gần chi nhân, đương nhiên, cũng không thể mạo phạm nó. Trường Sinh Thụ là bờ tờ tử thụ hậu đại, tuy nhiên không giống bờ tờ tử thủ đồng dạng, đã có linh trí về sau, trực tiếp là yêu vương cấp chiến lược, nhưng là tương đương với linh hải cảnh tông sư, tích lũy vài thập niên mấy trăm năm thời gian. Có thể đạt tới nửa bước yêu vương tình trạng, thực lực này tiên có thế đơn giản đánh chết tông sư cấp nhân vật. Đáng tiếc, cái này trường sinh thụ đã trưởng thành, đã có linh trí, nếu như vẫn chỉ là cây non chúng ta có thể bắt nó mang về, nghe nói người bình thường đứng ở trường sinh thụ bên cạnh sẽ kéo dài tuổi thọ, sống trên 200 tuổi, đổi thành võ giả chẳng những có thể vạn độc bất xâm, tâm ma không sinh, tốc độ tu luyện cũng kỳ quái vô cùng, là phụ trợ tu luyện thánh vật. Thái sử trung bên cạnh song bảo thai bên trong đích một người nói ra. Xong bào thai tên còn lại nói, không muốn vọng tưởng do y, cho dù không có linh trí, cũng không thể động nó, nơi này là man hoang cổ địa, là bờ ơ tờ tư thụ nửa cái địa bàn, ngươi động nó hậu đại, đang mở ba ho không xảy ra man hoang cổ địa, bờ ơ tờ tư thụ dễ cây trọn vẹn chiếm cứ non nửa cái man hoang cổ địa. Rất nhiều người cũng không biết, trong truyền thuyết bờ ơ tờ tư thụ xác thực có, hơn nữa tiểu sinh tồn tại man hoang cổ địa, là man hoang cổ địa vương một trong. Hắc hắc, cái này quả trường sinh nên lão hủ sở hữu tất hữ Một gã khuôn mặt tiểu tụy hắc H.I.G. lao giả từ trong rừng rậm đi ra, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Thái sử trùng liếc mắt nhìn hắn, chỉ sợ ngươi không có cái này mệnh. Ngươi là thanh niên tam đại kiếm tông một trong thái sử trùng A. Thực lực đã có, bất quá còn khiếm khuyết một điểm hòa hầu, trở về luyện thêm vài năm, mới có hy vọng chiến thắng ta. H.I.G. lao giả cũng không đem thái sử trùng để vào mắt. A. Nói như vậy, ngươi có tự tin chiến thắng ta. Thái sử trùng ánh mắt sắc bén ẩn hàm sắc cơ H.I.G. lao giả tựa hồ cũng không muốn hiện tại cùng thái sử trùng giao thủ, đề nghị nói, người ở đây quá nhiều, đục nước béo cỏ cũng nhiều, trước đem bọn họ đuổi đi như thế nào. Ngay vậy, thái sử trùng mọi nơi nhìn thoáng qua, vây quanh ở trường sinh thụ phụ cận người càng ngày càng nhiều dô y, trước trước hơn 10 người biến thành vài chục người, nếu là mặc kệ phát triển hắn cũng không có năm chắc thuận lợi đạt được đầy đủ quả trường sinh, H.I.G. lao giả lại để cho hắn động tâm. Bên này giao cho ta phụ trách. H.I.G.H. lao giả không có đi qua nở thái sử trùng, trực tiếp đánh về phía khoảng cách gần hắn nhất bốn người, không muốn chết, toàn bộ lan, nếu không giết không tha. Có thế mấy người nhận thức hắc H.I.G.H. lao giả, ai sẽ đem hắn đặt ở trong thai, thấy hắn đánh tới, bốn người này trận hình tàng ra, hợp lực công hướng hắc H.I.G.H. lao giả. dám đối với chúng ta ra tay, giết hắn đi. Chúng ta hiến bác tứ kiệt cũng không phải là ăn chay đấy. Hiến bác tứ kiệt là bốn gã dị lý huynh đệ, hiến bác tứ kiệt lao đại là linh hải cảnh tông Sư Thực lực. Còn lại 3 người thì là đỉnh tiêm chân nhân cấp đại năng, 4 người riêng phần mi nhờ tách ra, có lẽ không thế nào lợi hại, nhưng là vài thập niên ăn ý, làm bọn hắn liên khởi tay đến thực lực tăng gấp đôi, chết trên tay bọn họ linh hải cảnh tông sư cũng có như vậy mấy cái. Tiến bác tứ cầu hùng A. H.I.G. lao giả suy cười một tiếng, một chào đánh ra, đầy trời màu đen chảo ảnh tổ hợp thành một cái cự đại màu đen hung thú, hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, chân trước quét ngang. Hôn đàn. Cùng hắn liều mạng. Yến bác tứ kiệt ngược lại là không nghĩ tới hắc y gì hay lao giả lợi hại như thế. Bốn người liên thủ đều bị thứ nhất trào đánh lui, bị thụ điểm vết thương nhẹ. Kết kim cương trận. Yến bác tứ kiệt lao đại gầm lên. ba bá. Bốn người thân hình biến ảo, tạo thành một cái lang hình. Lang hình mũi nhọn là Yến bác tứ kiệt lao đại, chỉ thấy bốn người chân nguyên nhập vào cơ thể mà ra, nối thành một mảnh. Người trong có ta, ta trong có người, tuy hai mà một, hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng diễn biến thành một màu vàng nổ mặt kim cương hợp kích bí pháp Hắc lão giả trên mặt hiện lên kinh hãi. "Cho ta chết." Hắc lão giả đối với chính mình có đầy đủ tin tưởng, bàn tay vung lên, màu đen chảo ảnh tạo thành màu đen hung thú ga gào tờ một tiếng, thân thể khổng lồ độc hướng nổ mặt kim cương. Cút. Tiên bác tứ kiệt lão đại phải vươn tay ra, cách không hư kích, bao phủ bốn người nổ mặt kim cương cùng hắn tựa như nhất thể, đồng dạng phải vươn tay ra, cách không hư kích. Phanh. Tiếng sấm rền tiếng vang nổ tung, ảnh tạo thành màu đen hung thú tan rã ra. Nhưng Yến Bắc Tứ Kiệt cũng không chịu nổi, đủ bãi đầu xe phun máu tươi, nộ mặt kim cương cũng tùy theo tiêu tán. Thằng này lợi hại, chúng ta lui. Yến Bắc Tứ Kiệt cũng không phải đầu nóng lên, phát nhật người, gặp hợp kích bí pháp đều không làm gì được H.I.L. Lão giả, nhau nhau hướng rừng rậm tung đi, hai ba lần thời gian nháy con mắt, biến mất vô tung vô ảnh. Sớm ly khai không thì tốt rồi. H.I.L. Lão giả lắc đầu, nhìn về phía Thái Sử Trung bên kia. Thái Sử Trung thân là thanh niên tam đại kiếm tông một trong Một thân kiếm pháp quả thực lợi hại, chỉ thấy hắn liền bảo kiếm cũng không rút ra, tay phải thực trong hai chỉ tỉnh lên, liên tiếp hư điểm, mà theo hắn kiếm chỉ điểm ra, từng đạo cực lớn bóng kiếm kích bắn đi ra, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Thái sử trùng, ngươi không phải kể tới người quá đáng rồi y. Đi vào trên đảo nhỏ còn có khắc thanh niên thiên tài, bọn hắn liền khởi tay đến cũng không phải thái sử trùng đối thủ. Thái sử trùng lạnh lùng nói, bảo vật có thực lực người có được, các ngươi không có thực lực sẽ không có tư cách sống ở chỗ này, nếu ngươi không đi, muốn các ngươi đầu người rơi xuống đất. Tốt, ta độc cô minh nhớ kỹ, ngày khác, ta biểu đệ độc cô tuyệt sẽ tới tìm ngươi. Ngươi cầm đầu lại là Thiên Vũ vực hai đại yêu nghiệt một trong độc cô tuyệt biểu ca. Độc cô tuyệt. Thái Sử trùng cười lạnh một tiếng, cho dù hắn đến, cũng không có dùng. bất quá ngươi đã đem độc cô tuyệt giơ lên đi ra, ta như thế nào cũng muốn cho ngươi chữa chút ký hiệu. Độc cô tuyệt một năm trước mới tiến vào linh hải cảnh, Thái Sử trùng cũng không kiêng kỵ hắn. Thiên tài cũng là cần phải thời gian, không có thời gian tích lũy, bất quá là cái có tiềm lực đích thiên tài mà thôi. Suy! Kiếm chỉ điểm ra, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí sẹt qua độc cô Minh lồng ngực. Độc cô Minh sắc mặt tái đi, ngực ngụm máu tươi bắn tung tué. Thái sự trùng, người tốt hung hăng ca nở cờ ươi, chờ coi a nhịn xuống kịch liệt đau nhức, độc cô Minh mang theo một đám thanh niên ly khai đảo nhỏ, lưu lại một câu ngoan thoại. Cái này độc cô Minh thật đúng là không biết sống chết. Dùng hắn biểu đệ độc cô tuyệt đến làm chúng ta sợ, thực cho là chúng ta là dọa đại đấy. Xong bào thai huynh đệ đi đến Thái Sử Trung bên cạnh. Thái Sử chúng nói, độc cô tuyệt là cái rất người đáng sợ, cho hắn thời gian, không thể không khả năng đạt tới thanh niên năm cự đầu tình trạng, cho nên ta càng tốt đến quả trường sinh, đã có quả trường sinh, ta có 8 phần 5 chắc tiến vào linh hải cảnh hậu kỳ, thực lực nâng cao một bước. Tại thiên vũ vực thanh niên một đời ở bên trong, tu vi tiến vào linh hải cảnh hậu kỳ vô cùng thiếu mà ngay cả thanh niên năm cự đầu, cũng không đều là linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới. Đương nhiên, thiên tài đều có vượt cấp năng lực chiến đấu, tu vi thấp một chút, thực lực như trước thập phần đáng sợ. Cuối cùng, trường sinh thụ phụ cận, ngoại trừ Thái Sử Trùng cùng hắc giả Còn thừa lại một nhóm người, nhóm người này là sớm nhất xuất hiện ở chỗ này người, cũng là người thứ nhất phát hiện trường sinh thụ người. Thiên Âm Tổ, Thái Sử Trùng, các người hai người hoàn toàn chính xác có tư cách đạt được quả trường sinh, bất quá muốn để cho ta ly khai chỉ sợ không thể nào. Trong rừng rậm một nhóm người đi ra, người cầm đầu là cái hùng tráng trung niên, tóc hai bù xù, ánh mắt lợi hại như lão phong, cầm trong tay một căn chén thô thanh đồng côn sát, tại phía sau hắn mấy người cũng đều không phải người bình thường, nguyên một đám khí thế hùng hồn, thể trạng vừa thô vừa to, phảng phất hình người hung thú. Người biết ta?" Hắc Y Lì lão giả biến sắc, hắn đã vài thập niên không có hành tẩu giang hồ rồi, nhận thức người của hắn cực nhỏ. "Không khéo, vài thập niên trước ta từng xem qua ngươi bướm hoa." Bất quá là thông ngồi bức họa, qua mấy thập niên, ngươi cũng không có gì biến hóa. Đã đến Linh Hải Cảnh, bề ngoài biến hóa rất không rõ ràng, vài thập niên cũng tiểu tương đương với vài chục năm hoặc là 7-8 năm mà thôi, sẽ không biến hóa quá nhanh. Không thể tưởng được ngươi trí nhớ rất tốt. Thiên âm tẩu cười hát hát, vài thập niên trước, hắn bị một cái ngũ phẩm tông môn thông ngồi, lúc này mới rời xa mọi người ánh mắt, dùng tranh nẽ đuổi giết Bất quá trí nhớ tốt, không có nghĩa là thực lực tốt. Vèo. Thiên âm tẩu hai móng giao thoa, màu tím đen móng đuốt nhọn hoắt như là một cái lưới lớn. Tói! Hùng hồn trung niên không tránh không nẻ, một côn quét ngang mà ra. Lốt ba lốt bốt! Màu tím đen móng đuốt nhọn hoắt bị phá sạch sẽ. Lợi hại, đón thêm ta một chiêu. Thiên âm tẩu vừa rồi chỉ dùng 8 phần thực lực, đang muốn tiếp tục ra tay, đồng nhiên cảm ứng được phương xa có tiếng xé gió chuyển đến. Ồ! Lại có người đến! Phía chân trời, một chiếc cực lớn màu bạc thuyền lớn bay vút mà đến. Tốc độ đạt tới 8 lần vận tốc âm thanh. Tiễn Vương Vương. Thái Sử trùng ngưỡng mày. Màu bạc thuyền lớn rất nhanh đi vào phía trên đảo nhỏ. Là Trường Sinh Thụ. Tiễn Vương Vương liếc nhận ra trong đảo nhỏ Trường Sinh Thụ. Đúng thật là Trường Sinh Thụ. Diệp Chân từng tại Bảo Hà đảo bái kiến áo đỏ mỹ phụ xuất ra nhánh cây Trường Sinh Thụ, nhánh cây Trường Sinh Thụ như là bạch ngọc chế tạo, bóng loáng trôi chảy, không có chút nào khu hệ tờ điếm nho nhờ à tờ. mà cái này Trường Sinh Thụ cũng là toàn thân tuyết trắng. Duy chỉ có trái cây là màu đo, nhìn về phía trên thập phần dễ làm người khác chú ý. Xem ra, chúng ta vận khí không tệ. Hải vô nhai cười nói. Đi xuống đi. 5 người tuy nhiên kiêng kỵ thái sự trùng, nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Gặp được chính thức bảo vật, tất cả bằng buồn sự, lại để cho bọn hắn rời khỏi, là không thể nào đấy. Độ không phi thuyền nhanh trong đánh xuống, đào y cách cách mặt đất còn có vài chục mét lúc. 5 người từ phía trên nhảy xuống tới, đứng tại trường sinh thụ trăm mét bên ngoài. Quang Cầm đang muốn đi lên phía trước vài bước, bị hải vô nhai kéo trở lại, không nên tới gần, quả trường sinh không có rớt xuống trước khi, trường sinh thụ là sẽ chủ động công kích, mà trường sinh thụ một khi kết quả, nói do nó đã có đầy đủ tích lũy, thực lực thâm bất khả chắc. Trường 588, tranh đoạt quả trường sinh. Trường sinh thụ rất là thần kỳ, mỗi một lần kết quả, đều thích trang tích lũy vậy là đủ rồi, đã có cực lớn nột phá, mà càng về sau, kết xuất đến quả trường sinh hiệu quả càng tốt. Nếu như nói khai linh trí là lần đầu tiên kết quả, như vậy lần này là lần thứ hai kết quả. Trên trường sinh thụ, màu đo quả trường sinh vô thanh vô tức hướng hỏa hồng sắc diễn biến, đem làm nó triệt để chuyển biến thành hỏa hồng sắc, tựu là thành thuộc thơ ý điếm, bất quá phủ cận bốn nhóm người đều không có nhìn về phía sắp thành thuộc quả trường sinh, mà là nhìn lẫn nhau lấy, hào khí dương cung bạc kiếm. Ở đây có bốn nhóm người, ta xem sẽ đem rớt xuống quả trường sinh phân thành 4 phần, mỗi đám một phần như thế nào? Nếu như nói trước khi Thiên Âm Tẩu còn muốn đuổi đi Hùng Tráng Trung niên một nhóm kia người, tốt cùng thái sử trùng chia đều quả Trường Sinh, hiện tại Tắc thì không có cái ý nghĩ này, bốn nhóm người, mặc kệ đối phó cái đó một đám, đều lọt vào mặt khác một nhóm người phản đối, dù sao ai biết có thể hay không đến phiên chính mình, mà ngay cả Thiên Âm Tẩu mình cũng có chút lo lắng, cho nên mới nghĩ ra đem quả Trường Sinh phân thành 4 phần đích phương pháp xử lý, có thể không chiến Tắc thì. Không chiến? Hùng Tráng Trung Nghiên cười lạnh nói, phân thành 4 phần? Ngươi đánh chính là chủ ý cũng không phải sai, bất quá ngươi chớ quên, ngươi chỉ có một người, một người muốn chia một phần quả trường sinh, khi chúng ta là đồ ngâu cờ sao. Nói không sai, một mình ngươi, không có tư cách phần quả trường sinh. Hải vô nhai càng là không khách khí, quả trường sinh giá thuyền không thể đo lường, thiếu một người phân không thể nghi ngờ là chuyện tốt, dù sao người nhiều lắm, bọn hắn tại đây đều có 5 người. Thiên âm tẩu sắc mặt âm chấm xuống, xem ra vài thập niên không có đi ra. Một ít người đã không đem ta để vào mắt rồi y, láo hủ tại mấy chục năm trước tiểu lá linh hải cảnh tông sư, khi đó mấy người các ngươi mau đầu tiểu tử còn chưa ra đời đâu này. Đã các ngươi nói không có phần của ta, cái kêu mọi người tất cả bằng thủ đoạn. Hắn cũng không muốn muốn, vài thập niên không có đi ra, còn có mấy người nhận thức hắn, cho dù nhận thức hắn, cũng chưa chắc sẽ sợ hắn. Tất cả bằng thủ đoạn, ta đồng ý. Thái sử trung ngữ khí đạm mạc Hắn muốn là không muốn và những người khác chia đều quả Trường Sinh một quả quả Trường Sinh có thể cho võ giả theo linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong tăng lên linh hải cảnh trung kỳ, xác suất thành công tối thiểu có 89 thành, cần phải theo linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong tăng lên tới linh hải cảnh hậu kỳ, một quả quả Trường Sinh chỉ có 3 thành tỷ lệ, ít nhất muốn chuẩn bị 2 3 miếng quả Trường Sinh mới có đầy đủ năm chắc. Ta cũng không có ý kiến. Tiến Vương Phượng, Phượng có ưu thế tốc độ, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đạt được quả Trường Sinh tối đa sẽ là nàng. Vậy thì tất cả bằng thủ đoạn A. Hùng tráng trung niên biết do chỉ có cái này biện pháp giải quyết. Cứ như vậy, mọi người tạm thời bình an vô sự ánh mắt rơi vào trên trường sinh thụ, cùng đợi quả trường sinh thành thục theo trên nhánh cây rơi xuống. Một quả quả trường sinh có 8 phần đã ngoài tỷ lệ để cho ta theo linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong tăng lên tới linh hải cảnh trung kỳ. Bỏ qua lần này, muốn tăng lên tới linh hải cảnh trung kỳ, không có 1-2 năm khổ tu là không thể nào, cho nên, lần này phải đoạt đến một quả quả trường sinh Đã đến linh hải cảnh tu vi mỗi tăng lên một điểm đều thập phần khó khăn, Diệp Trần tại tu luyện Thiên Phú bên trên cũng không tính tuyệt đỉnh chỉ có thể nói ưu tú, mà có thể nhanh chóng tiến vào linh hải cảnh, chủ yếu hay vẫn là dựa vào các loại cơ duyên, cùng với trên linh hồn Thiên Phú. Nếu là có thể đạt được một quả quả trường sinh, thuận lợi tăng lên tới linh hải cảnh trung kỳ, Diệp Trần có thể dựa vào linh đan cùng thiên linh đan đem tu vi nâng cao một bước đến linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, như vậy tổng hợp thực lực để thăng lên không nớt nửa lần hay một lần tuyệt đối có thể làm cho hắn chiến lực trên phạm vi lớn bay lên. Quả trường sinh, không thể bông tha. Có chút thở ra một hơi, diệp chân ánh mắt dần dần lang lệ ác liệt. Trên trường sinh thụ chung có vài chục cái quả trường sinh, có nhiều hơn một nửa hay vẫn là màu đỏ nhạt, khoảng cách thành thục sớm được rất, còn lại đến một nửa trong có ba cái xu hướng hỏa hồng sắc, chỉ thiếu chút nữa có thể triệt để thành thục mà cái này, ba cái xu hướng hỏa hồng sắc quả trường sinh ở bên trong, một cái đã tại lay động rồi, tùy thời đều có thể rất xuống Lệch cạnh. Rốt cục, cái kia quả trường sinh mất rơi xuống, nện trên mặt đất, lan vài vòng. Kỳ quái chính là, không có người nhúc nhích, tựa hồ rất do dự. Thiên Âm Tẩu, ngươi không phải muốn quả trường sinh sao? Đi lên đoạt a. Hung tráng trung niên nhìn Thiên Âm Tẩu cười nói. Thiên Âm Tẩu hư lạnh một tiếng, cái thứ nhất quả trường sinh tiểu tặng cho ngươi tốt rồi ngươi đi lấy a. Ngươi hảo tâm như vậy? Ngươi tiểu tồn hảo tâm rồi hả? Bên kia, thái sử trùng quan sát mất rơi trên mặt đất quả trường sinh. Ánh mắt lóe lên một cái sau đó bình tĩnh trở lại. Xem ra không ai dám mạo hiểm như vậy a Xong bào thai huynh đệ trong đó một người nói. Ai dám mạo hiểm? Nếu như trường sinh thụ như trước công kích tới gần người của nó, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ vì một cái quả trường sinh, đem mình lâm vào hẳn phải chết cục diện, ai cũng không chịu làm. Hiện tại còn kém một cái thăm dò, chỉ cần có ai đi qua nhặt quả trường sinh, hơn nữa không có lọt vào trường sinh thụ công kích, tắc thì đại biểu không có gặp nguy hiểm. Lời nói nói như thế, chẳng lẽ cứ như vậy làm chờ đợi. Diệp chân bên này. Hải vô nhai câu mày nói, thứ hai quả trường sinh cũng sắp chín, đáng tiếc không có ai nguyện ý làm chim đầu đàn. Diệp chân nói, cái thứ nhất đi qua, cho dù không có gặp nguy hiểm, cũng chưa hẳn là chuyện tốt, hắn sẽ trở thành vi trúng mũi tiên tri, lọt vào mọi người công kích. Diệp Trân nói không sai, cái thứ nhất quả trường sinh, rất nguy hiểm. Tiến Phượng Phượng gật gật đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, như trước không có ai cái thứ nhất đi lên. Trự hồ cũng đang đợi. Lê e e e is. Đương nhiên, rừng rậm trên không truyền đến một tiếng lăng lệ ác liệt chim hót, một đầu cực lớn đại bàng xám cực nhanh tới, mục tiêu đúng là dưới trường sinh thụ quả trường sinh. Đại bàng xám tốc độ cực nhanh, lập tức đi vào dưới trường sinh thụ, móng vuốt bắt được mất rơi trên mặt đất quả trường sinh, sau đó phóng lên trời, hướng xa xa bay đi. Súng. Không hẹn mà cùng, mọi người liên thủ công hướng đại bàng xám. Tiêu thẳng một tiếng. Đại bàng xám bị xé thành phân Quả trường sinh từ không trung rơi xuống xuống dưới, tất cả mọi người cố ý không chế tốt góc độ, tận lực lại để cho dư âm ảnh hưởng còn lại nhỏ một điểm. Hơn nữa quả trường sinh bản thân cũng thập phần cứng cỏi, ẩn chứa một cổ năng lượng cường đại, có thể cách trở dư âm ảnh hưởng còn lại ăn mòn. Vèo, vèo, vèo. Trong ngáy mắt, có 4 người động, theo thứ tự là Yến Phượng Phượng, Thái Sử Trùng, Thiên Âm Tẩu, cùng với Hùng Tráng Trung Niên, bốn người bọn họ là trong mọi người mạnh nhất bốn người. Tranh đoạt cái thứ nhất quả trường sinh vừa rồi không có nguy hiểm, có thể thỏa thích đại chiến. Trong đó, Yến Phượng Phượng tốc độ nhanh nhất, chỉ thấy màu xanh hỏa tuyến lóe lên, Yến Phượng Phượng tiểu đi tới quả trường sinh phụ cận thò tay đi hấp quả trường sinh. Thiên điệu chi kiếm. Thái sử Trung Kiếm chỉ điểm ra, một đạo bóng kiếm chặn đường tại Yến Phượng Phượng phía trước, chặt đứt hấp lực, mà bản thân của hắn thân hình trơ tờ liên tụ cờ, cũng đã đến quả trường sinh phụ cận. Phượng Hoàng Trảm. Yến Phượng Phượng tay phải dựng thẳng lên hiện lên trường đao bổ về phía thái sử trùng. Đương một tiếng, thái sử trùng rút ra bên hông trường kiếm, đón đỡ ở Yến phượng phượng hỏa diễm đao kình. Các ngươi đều không muốn cãi, cái này quả trường sinh chắc chắn thuộc về ta. Thiên âm tẩu thân hình nhoán một cái, mấy chục cái màu đen nào ảnh xuất hiện, ngay ngắn hướng đánh về phía quả trường sinh. Cũng ngay, hung tráng trung niên tốc độ chậm nhất, nhưng tốc độ chậm, chưa hẳn không thể đoạt đến quả trường sinh, dù sao hiện tại có bốn người, kiềm chế lẫn nhau Hắn nộ quát một tiếng thanh đồng côn sắt giơ lên cao cao, một côn quét ngang đi ra ngoài, đem thiên âm tẩu hơn phân nửa ảo ảnh đều cho quét. Quả Trường Sinh vẫn còn xuống mất, rơi xuống tốc độ rất nhanh, có thể bốn người giao thủ tốc độ nhanh hơn, một lần thời gian nháy con mắt, bốn người riêng phần mi nhờ giao thủ một lần, tốc độ ánh sáng. Nhân kiếm hợp nhất. Thái Sử trùng Trường kiếm run lên kiếm thật lớn mang kiếm cương đem hắn bao khỏa ở bên trong, bằng tốc độ kinh người bay vút hướng Quả Trường Sinh. Bang bang. Thiên Âm Tẩu cùng Hùng Tráng Trung niên cũng sẽ không chơ mắt nhìn Thái Sử trùng đoạt đến quả trường sinh, nhau nhau phát động công kích cho đến đánh nát Thái Sử trùng bên ngoài cơ thể kiếm cương. Thay vào đó kiếm cương thập phần cứng cỏi, tuy nhiên vết rách rầm rạp, nhưng thủy chung không có nghiền nát, chết tiêu hai người liên thủ công kích. Đại Phượng Hoàng Trảm. Thời khắc mấu chốt, Tiến Phượng Phượng lại là một cái trưởng đao bổ ra, tại sau lưng của nàng có màu xanh phượng hoàng hư ảnh, đây là nàng bản thể lộ ra hóa đi ra hư ảnh. Cờ giặc. Kiếm cương nghiền nát Thái sử trùng thập phần phẫn nộ, hắn và quả trường sinh khoảng cách vốn là không xa, nhân kiếm hợp nhất phía dưới, tốc độ cùng phòng ngự đều đã có thật lớn tăng lên, nhưng tranh đoạt quả trường sinh dù sao có bốn người, hắn một người căn bản không cách nào ngăn cản ba người liên tục công kích. Cái này chiến đấu có thế thật là kịch liệt đấy. Lăng thiên hạo nghẹn họng nhìn chân chối. Quan cầm liếc qua thứ hai sắp thành thục quả trường sinh, nói, cái này cũng nhanh thành thục, ta sẽ dùng khinh công thiên hải nhất tuyến rất nhanh cướp đoạt đến nó. Quan cầm đối với khinh công của mình thiên hải nhất tuyến thập phần có lòng tin. Hải vô nhai cười nói, sư mội của ngươi thiên hải nhất tuyến tuy nhiên lợi hại, nhưng bọn hắn cũng sẽ không chơ mắt nhìn ngươi cướp đi thứ hai quả trường sinh. Hơn nữa, cái lúc này, chúng ta trận doanh cũng muốn đã nói chuẩn tác, ai trước cái thứ nhất đạt được quả trường sinh, mà khác ba người phải giúp hắn ngăn cản những người khác công kích. Ơn, cái này tự nhiên. Diệp Trần gật gật đầu. Thứ hai quả trường sinh sắp chín, nhanh chín a Thật khẩn trương Thái sử trùng mang đến nhân hòa hùng tráng trung niên mang đến người nhìn chầm chầm thứ hai sắp thành thụ quả trường sinh. Nếu như không phải quả trường sinh không có rớt xuống trước khi trường sinh thụ sẽ công kích tới gần chi nhân, bọn hắn đã sớm xông đi lên rồi ý, ở đâu lại ở chỗ này đợi Mọi người nhìn soi mói thứ hai quả trường sinh rất khoát mất rơi xuống. Siu siu siu siu siu siu. Không có ai có thể hình dung lúc này tình huống, quả trường sinh cách cách mặt đất bất quá mấy chục thức mới từ trên nhánh cây rớt xuống. Tất cả mọi người động, như vạn tên cùng bán Kinh tâm động phách. Xù Bên ngoài cơ thể tràn ngập ra năm đạo kiếm quang, Diệp Trần tốc độ tăng vọt đến cực hạn, khởi động tốc độ tiểu tiếp cận gấp 20 vận tốc âm thanh, phải biết rằng dưới tình huống bình thường, khởi động tốc độ hội xa xa thấp hơn tốc độ cực hạn, Diệp Trần khởi động tốc độ có thế nhanh như vậy, là vì đoạn thời gian trước, hắn kiếm quang phi hành thuật đã có tiến triển, tốc độ cực hạn đạt đến 25 lần vận tốc âm thanh, hơn nữa hắn đối với chân nguyên điều khiển năng lực rất mạnh, sớm đã đạt tới chân nguyên thành cảnh giới. Cho nên khiến cho khởi động tốc độ nhanh hơn, viễn siêu thường nhân nhanh. Thật nhanh. Hải Vô nhai ba người chấn động. Kiếm quang lóe lên, Diệp Trần đi vào dưới Trường Sinh thụ. "Tiểu tử, cho ta chết." Dám đụng quả Trường Sinh thoáng một phát, muốn người chết không có chỗ chôn. Giờ khắc này, thái sử trùng người bên kia cùng Hùng Tráng Trung Niên mọi người công kích hướng Diệp Trần, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Diệp Trần phanh thây xé xác. "Muốn ta buông quả Trường Sinh, nam mơ." Trong mắt hiện lên vẻ kiên nghị. Diệp Trần dứt khoát bắt lấy quả trường sinh, ném vào chữ vật linh giới ở bên trong, nhưng là hắn cũng đã nhận lấy 7 đạo công kích, bao phủ tại khủng bố khí kinh trong. Quá lô mạng rồi y. Hải vô nhai lắc đầu. chương 589, phong lôi nhị tông. Hải vô nhai không phải là không muốn trợ giúp Diệp Trần ngăn cản công kích, có thế Diệp Trần tốc độ quá nhanh, hắn bị ném ở phía sau, mà lại hắn ngay từ đầu cho rằng, tranh đoạt thứ hai quả trường sinh cần muốn tiến hành một phen đại chiến, đại chiến đấu trong. Nếu bọn họ có ai đạt được quả trường sinh, những người khác phải hỗ trợ ngăn cản công kích, nhưng hiện tại Diệp Trần dùng tốc độ cực nhanh đoạt đến quả trường sinh, mà ở cái này lập tức, chí ít có 7, 8 đạo công kích hướng về Diệp Trần, hắn ở đâu phản ứng tới? Rầm rầm rầm. Diệp Trần hộ thể chân nguyên tại trong nháy mắt tiểu phá vỡ đi ra, 7, 8 đạo cuồng mãnh khí kình đem hắn đánh ra đi xa vài trăm thước, một đường đem hắn nghiền áp đến trong rừng rậm, cùng bạo khí lưu đem một đầu thẳng tóc bên trên cây tối toàn bộ đập vỡ vụn, tiến đưa lên thiên không. Khiến cho trên đảo nhỏ lại nhiều ra một mảnh đất bằng. Lăng thiên hạo cùng quan cầm hoảng sợ thất sắc, Diệp Trần, sẽ không chết ta. Bọn hắn tự nhận là tại đây 78 đạo công kích đến, tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Xem vận khí của hắn rồi, bất quá ta cho là hắn sẽ không chết, hắn không phải là vì bảo vật đầu nóng lên, phát nhiệt người. Với lúc mới bắt đầu, Hải vô nhai hoàn toàn chính xác cho rằng Diệp Trần đầu nóng lên, phát nhiệt, liều lĩnh, có thế về sau tưởng tượng. Diệp Trần có thế theo một cái tiểu tông môn thiên tài phát triển đến bây giờ, không thể nào là cực kỳ dễ dàng xúc động người, hắn có lẽ có nhất định được nắm chắc. Nói xong, Hải Vô Nhai tốc độ rốt cục ra tốc đến cực hạn, hướng phía Diệp Trần cái hướng kia lao đi, dù sao lần này đoạt đến quả trưởng sinh chính là Diệp Trần, dựa theo trước khi theo như lời, bọn hắn phải trợ giúp Diệp Trần cộng đồng chống cự thái sử trùng cùng Hùng Tráng Trung Nghiên, cái kia hai bên người. Trong rừng rậm đất bằng lên, bùi mù tán đi, Diệp Trần thân ảnh rơi vào Hải Vô Nhai trong mắt. Giờ phút này Diệp Trần cực kỳ chất vật, quần áo cơ hồ bị đập vỡ vụn rồi, lộ ra hiện ra màu vàng sáng bóng kim lưu giáp, mà ở hai tay của hắn lên, phân biệt nắm lấy hai mặt tấm chắn, một mặt che kín nội bộ, một mặt che ở nửa người dưới, tăng thêm trên người bảo giáp, đem mình bảo hộ cẩn thận. Phu cờ Sắc mặt trắng bệnh một mảnh, Diệp Trần phun ra một miệng lớn sen lẫn nội tạng mảnh vỡ huyết thủy. Tổng cộng có 7 đạo công kích, trong đó 4 đạo là linh hải cảnh tông sư cấp, mà khác 3 đạo cũng là đỉnh tiêm chân nhân cấp. Bằng phòng ngự của ta, ngăn cản một đạo đều khó khăn, chớ đừng nói chi là bảy đạo do y, cũng may hai mặt tâm chắn tăng thêm trên người kim lưu giáp, giúp ta triệt tiêu đại bộ phận công kích, làm cho những công kích này chỉ có 3 bốn thành truyền lại đến ta thể nội, nếu không ta lần này tất sẽ chết không thể nghi ngờ. Tuy nói Diệp Trần sớm đoán được cục diện như vậy, mà dù sao có rất lớn nguy hiểm ở bên trong, hơi không cẩn thận hoặc là xuất hiện một chút ngoài y muốn, chết không nơi tăng thân. Diệp Trần, ngươi không sao chớ? Chứng kiến Diệp Trần còn có thế thổ huyết, Hải Vô Nhai tùng hạ một hơi. Còn không chết được. Tranh đoạt quả Trường Sinh trước khi, Diệp Trần tiểu nuốt hạ hai quả bổ khí năng dược, hiện tại theo Diệp Trần thúc dục bất tử chi thân, khôi phục nội thương nghiêm trọng, đan dược bên trong đích dược lực lập tức hóa khai, đền bù kịch liệt tiêu hao bản thân nguyên khí. Người cũng thật là lợi hại, rõ ràng là người thứ nhất đoạt đến quả Trường Sinh người. Quan cầm tốc độ so Hải Vô Nhai đều phải nhanh, bất quá nàng Lâm trận phản ứng rõ ràng không có Vô Nhai nhanh. Cho nên chính giữa chậm chạp thoáng một phát, bị Hải Vô Nhai siêu tới. Lăng Thiên Hạo cuối cùng một cái chạy tới, đã hâm mộ lại bội phục nói, tiến sư tỷ bọn hắn vẫn còn tranh đoạt cái thứ nhất quả trường sinh, bọn hắn chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ ra, người hội so với bọn hắn trước đạt được một quả quả trường sinh. Đúng vậy à, ai sẽ biết Diệp Trần xa hơn siêu những người khác tốc độ, cái thứ nhất đoạt đến quả trường sinh, vốn tranh đoạt thứ hai quả trường sinh, khẳng định phải hôn chiến một hồi, cùng với Yến Phượng Phượng bốn người đồng dạng, dưới mắt cục diện Là tất cả mọi người không thể đoán được đấy. Diệp Trần cười cười, nếu như không đồng nhất đi lên cướp được quả trường sinh, hắn hôm nay rất có thể một cái quả trường sinh đều không chiếm được. Đương nhiên, cũng có khả năng đạt được, dù sao muốn xem vật khí, dù sao tương đối với những người khác, hắn tại chiến lược bên trên không chiếm bao nhiêu ưu thế. Cái gì, cái này tiểu tử chúng 7 tám đạo công kích, đều có thể không chết, thậm chí có thế nhẹ nhõm mở miệng. Công kích Diệp Trần người hung ác cao mày, bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần Diệp Trần vừa chết Liền lập tức cấp đoạt hắn chữ vật linh giới, nhưng cục diện rõ ràng không dùng ý chí của bọn hắn độ lệnh. Đáng giận, đây chính là một cái quả trường sinh A, có rất lớn tỷ lệ tăng lên cảnh giới quả trường sinh. Song bào thai huynh đệ rất là không cam lòng, đứng tại ngoài mấy chục thước, hông giữ địa chầm chầm vào diệp trần, mắt lộ hung quang. Tiểu tử, quả trường sinh có thực lực người có được, mau đưa nó giao ra đây, thà cho ngươi không chết. Nói chuyện là trước kia đi theo hùng tráng trung niên bên cạnh tục tàng trung niên, đen Đu nờ giao ra quả trường sinh, thà cho ngươi không chết, nếu không hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Tên còn lại phụ họa. Thu hồi tâm chán, Diệp Trần cười lạnh nói, có thực lực người có được, đã các ngươi có thực lực, vì cái gì đoạt không đến cái này quả trường sinh. Hừ, ngươi cũng tiểu tốc độ nhanh một điểm, thật muốn đánh, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Bọn hắn đều nhìn ra Diệp Trần chỉ là linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, mặc dù có điểm kiên kỵ, nhưng không cho rằng Diệp Trần thực lực có thế cường đi nơi nào Thật có lỗi, đến trong tay của ta đồ vật, ai cũng đừng muốn cho ta nổ ra. Lại để cho Diệp Trần Bung tha cho quả trường sinh, là không thể nào, mấy người kia nói không sai, bảo vật có thực lực người có được, đã có quả trường sinh, thực lực của hắn mới có thế nâng cao một bước, không, cao hơn lưỡng 3 tầng lầu. rượu mời không uống uống diệp phạt, cho ta nhổ ra. Mặt mũi tràn đầy lông màu đen tráng kiện trung niên chân phải một đập mạnh mặt đất, thân thể thoáng cái cất cao, bành chướng theo 2M vóc dáng biến thành 2M4 tả hữu. Cùng cự nhân giống như, cánh tay đều có người khác eo thô, thượng diện gân xanh như xà đồng dạng, tráng kiện hư không tựa nở dê nội, y thân thể bảnh trướng đến làm cho người ta sợ hãi tình trạng, tráng kiện trung niên mạnh mà đập ra, coi như trong núi rừng mánh hổ, mang theo một hồi gió tanh. Thân thể biến lớn, là man nhân. Hải vô nhai giật mình, quắc, ta còn chưa bao giờ cùng man nhân đã giao thủ, hôm nay lịnh giao thoáng một phát. Vâng! Hai người lập tức xông cùng một chỗ, hung mánh giao khởi tay đến. Diệp Trần, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản hai người này, còn lại đến nhờ vào ngươi. Lăng Thiên Hạo cùng quan cầm cản lại cùng tráng kiện trung niên cùng hai người. Diệp Trần nói, đà tạ mấy vị. Đạt được một cái quả trường sinh hắn đã thỏa mãn, kế tiếp còn có quả trường sinh đến rơi xuống, hắn một cái không ớn, vì hải vô nhai bọn hắn tranh thủ cơ hội. Hai người các ngươi canh giữ ở phụ cận, chăm chăm vào đệ tam cái quả trường sinh, hắn giao cho hai huynh đệ chúng ta. Xong bảo thai huynh đệ dã tâm rất lớn. Diệp Trần trên người quả trường sinh bọn hắn muốn, trường sinh thụ trên quả trường sinh bọn hắn cũng muốn, một cái đều không bông tha. Nói xong, hai người sóng vai tới gần Diệp Trần, nhìn chằm chằm. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, phải tay nắm lấy lôi kiếp kiếm chua kiếm. Sắc! Xong bào thai huynh đệ một trái một phải, công hướng Diệp Trần. Tiểu tử, chúng ta là đại danh đỉnh đỉnh phong lôi nhị tông, thức thời giao ra quả trường sinh, miễn cho ném đi tánh mạng. Phong lôi nhị tông tại thiên vũ vực rất là nổi danh Hai huynh đệ đều là linh hải cảnh tông sư, ca ca gọi Lý Phong, đệ đệ gọi Lý Lôi, một mình đi ra một cái, thực lực có lẽ không bằng Hải Vô Nhai, nhưng liên khởi tay đến, không có mấy người là đối thủ của bọn hắn, chủ yếu là bởi vì vì bọn họ hai huynh đệ có thể làm được tâm linh tương thông, giúp nhau đền bù chưa đủ, so hiến Bắc Tứ Kiệt càng muốn ăn ý mấy lần. Nói nhảm bước nói, muốn quả trường sinh, dựa vào thực lực a. Nếu như hai huynh đệ là một người, Diệp Trần có lẽ hết sức kiêng kỵ, nhưng nếu là hai người Hắn tuy có cơ hội, hắn nam hiểu nhất chính là chiến đấu kỹ xảo, khẳng định có biện pháp làm bọn hắn không cách nào liên thủ, chỉ phải tìm được mấu chốt, có thể từng cái đánh bại. Đã chính ngươi tìm chết, cũng đừng có đoán chúng ta, Liệt Phong quyền. Ca ca Lý Phong một quyền đánh ra, gió lốc trận trận, quyền nhanh chóng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, mạnh liệt vô cùng. Lôi thần cước. Đệ đệ Lý lôi ngay sau đó ra chiêu, một cước trường hướng Diệp Trần hạ bàn, một cước này, không thể so với Lý Phong Liệt Phong quyền chậm, mà lại lực quan thiên quân. Hàm ẩn lôi chi áo nghĩa, nhất quyền nhất cước, phối hợp không chê vào đâu được. Không thể cùng bọn họ liều mạng, dùng ta lực lượng một người, căn bản ngăn không được hai người liên thủ công kích, phải cùng một người trong đó chiến đấu, làm bọn hắn liên không dậy nổi tay. Ý niệm trong đầu chuyển qua, Diệp Trần vừa xài bước ra, thân thể đột nhiên hư ảo, như là một đạo nhàn nhạt bóng đen, tránh đi lý phong liệt phong quyển, vượt qua một cái đường vòng cùng, hướng phía Lý Lôi bước đi. Muốn muốn đánh gãy chúng ta liên thủ, nằm mơ. Lý Phong cười lạnh một tiếng. Thân thể một chuyến, mang theo mảnh liệt gió lốc, hướng phía Diệp Trần mang tất cả đi qua, mã ma lý lôi thế công không ngừng, đẩy trời lôi điện cước ảnh tràn ngập mà ra, chỉ cần Diệp Trần dám tiếp tục tới gần, cam đoan đem hắn đạp thành cháy đen khối vụn. Xuy. Diệp Trần bỗng nhiên dừng lại, dưới lòng bàn chân giống như dẫm phải kiếm quang đồng dạng, bung tha cho Lý Lôi, hướng bên cạnh Lý Phong lao đi, thân hình phiêu hốt bất định, như là một vòng kiếm quang. Tìm chết. Lý Phong hơi kinh ngạc, hắn thế mới biết, Diệp Trần mục tiêu không phải Lý Lôi. Mà là mình, bất quá hắn không sợ chút nào, tại trong gió lốc đánh ra đầy trời quần ảnh. Địa Bạo Thiên Kinh. Diệp Trần sao lại, há có thể không biết, loại này thủ đoạn nhỏ không làm gì được Tâm Linh Tương Thông hai huynh đệ, hắn chính thức mục tiêu hay vẫn là Lý Lôi, chỉ thấy hắn chân phải nhất trà sát mặt đất, một cổ tiềm kình theo lòng đất, chui vào Lý Lôi dưới lòng bàn chân, ẩm ầm một phát, đá vụn bay loạn. Lý Lôi mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng thế công nhưng mà là một trong đốn. Đưa tuyệt này, cho Diệp Trần cơ hội Hóa ảnh bạo. Đúng một tiếng, Diệp Trần thân thể run lên, hóa thành hơn 10 đạo bóng đen nổ bùng, Lý Lôi thối ảnh cùng Lý Phong quyền ảnh đánh nát đại bộ phận bóng đen, nhưng Diệp Trần bản thể theo Lý Lôi đá ra thối ảnh khe hở, vượt qua, lăng không chém ra một cái hình trang lưới liễm kiếm khí. Lý Lôi nộ quát một tiếng, lấy ra một mặt tâm chấn đón đỡ ở kiếm khí. Khóa kiếm chi ngục. Diệp Trần thế công như là thủy ngân chảy, không lơ tở không rức, nhanh đến thấy không rõ bóng kiếm cụ bắn đi ra ngoài, đem Lý Lôi cho nuốt vào. Đinh đinh đang đang. Kim loại nổ đùng tiếng vang lên, Lý Lôi vung thuẫn ngăn trở sở hữu tất cả bóng kiếm, Thơ không hề tổn thương. Lùi cho ta. Khóa kiếm chi ngục qua đi là kim diệu trấn sắc kiếm, vàng óng ánh sắc kiếm quang mãnh liệt trảm kích tại Lý Lôi trên tấm chắn, bắt hắn cho đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước, Diệp Trần Tắc thì cầm trong tay lôi kiếp kiếm, một đường nghiền đè nặng đối phương, cùng sau lưng Lý Phong giữ một khoảng cách. Hỗn đảng Lý Lôi phản kích, Lý Phong cũng đuổi theo. Diệp Trần lạnh lùng cười cười, Thân thể như bóng dáng đồng dạng, dán Lý Lôi chiến đấu, mà Lý Phong sợ ngộ thương Lý Lôi, trong lúc nhất thời có chu tờ không thả ra tay chân, liên thủ xu thế là phá. chương 590, phá hư chỉ hắn cũng có. Tiểu mất lòng, ngươi quá hèn hạ, có loại quang minh tránh đại đánh một trận. Lý Phong đánh ra đi vài quyền, đều là chúng mục tiêu Lý Lôi, diệp chân bộ pháp quá quỷ dị, mỗi lần cũng có thể để Lý Lôi làm bia đỡ đạn, điều này làm cho Lý Phong tức nghiến răng dương, hung ác nói. Lý Phong lời nói để diệp trần kiến thức đến cái gì gọi là vô sỉ, quang minh tránh đại, các ngươi cũng xứng nói quang minh tránh đại bốn chữ này, hai người chiến ta một cái, trả lại ngại ưu thế không đủ. Miệng lươi bén nọn, đợi lát nữa để cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Lý Phong thẹn quá thành giận. Đại ca, ta đã sở thấu tiểu tử này thực lực, một mình ta đủ để đối phó hắn, cho dù không đối phó được hắn, cũng có thể tiêu hao hắn chân nguyên cùng trạng thái tinh thần, chờ hắn chiến lược một kém, ngươi lại thêm vào không mượn. Lý Lôi cùng Diệp Trần lẫn nhau liều mạng hơn 10 triệu, phát hiện Diệp Trần cũng chỉ có bộ pháp lợi hại một điểm, kiếm pháp bén nhọn một điểm, cái khác không có gì ưu thế. "Tốt, ta ở bên cạnh cho ngươi áp trận." Lý Phong nắm lại cũng là, mình và đệ đệ người thực lực cũng không kém, chỉ cần không gặp Thượng Yến Phượng Phượng thái sử trùng này, một cấp bậc chính là tông sư cao thủ, liều mạng 1 200 triệu không thành vấn đề. "Huống chi, coi như mình đi tới cũng vô dụng, sẽ chỉ làm hắn đối phương bằng loạn đả loạn." "Tiểu tử, ngươi sẽ trở chết đi." Bây giờ giao ra trưởng sinh quả cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Lưu lại một cú độc các nói, Lý Phong sau này lui trăm bước. Ngay vậy, Diệp Trần trong mắt hiện lên quỷ dị ánh sáng lạnh, đúng là, hắn ở phương điển hiểm khác không nhiều lắm như thế, nhưng là hắn còn có một chiêu song kiếm lưu, Viên mãn thiên lôi thiết uy lực thật xa không bằng Kim Diệu trấn sát kiếm, nhưng là cùng nghịch thức thiên lôi thiết điệp tăng lên, uy lực tuyệt đối vượt qua Kim Diệu trấn sát kiếm rất nhiều, cơ hồ tương đương với một môn 67 thành hỏa hầu trung giai áo nghĩa kiếm pháp. Lại phối hợp thượng tài trí hơn người kiếm ý Lực công kích vô Cùng Bất quá hắn phải đợi cơ hội Chủng loại Lý Lôi thư giản thời điểm Một kích trọng thương đối phương Về phần đánh chết Đoán chừng rất không có khả năng Hai người thực lực sai biệt không có lớn như vậy Dĩ nhiên Nếu như triệu hồi ra thực mộng lang Nên có thể đánh chết Nhưng thực mộng lang là diệp trần lá bài tẩy Không được thời khắc tối hậu Chắc là không biết để nó ra tới Đinh đinh đương đương Lý Lôi cầm trong tay tâm chắn bảo vệ thân thể Dưới lòng bàn chân cũng không chậm, liên tiếp đá ra ẩn chứa lôi chi áo nghĩa lôi điện thối ảnh, lôi điện thối ảnh thế lực mạnh chìm, tần suất công kích mặc dù không bằng ga ga lý phong liệt phong quyền, nhưng uy lực lớn không ít, cho dù là Diệp Trần cũng nguyện ý ai thượng một cước. Nhất chỉ phá hư. Đối mặt đầy trời đá tới lôi điện tối ảnh, Diệp Trần thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, tay trái lăng không một ngón tay điểm đi ra ngoài, chính là phá hư chỉ thức thứ ba nhất chỉ phá hư. 3. Không lôi màu xanh ngón tay ngầm có ý không gian ý cảnh. Loáng thoáng chạm đến màu đến liều không gian áo nghĩa bên mờ, chỉ là một điểm ngay khi đẩy trời thối ảnh trung phá vỡ một cái không ngừng xâm nhập lối đi, xâm nhập trong quá trình, màu xanh ngón tay ở hấp thu lôi điện thối ảnh lực lượng, vạn phần quỷ dị. Cái gì, đây là cái gì chỉ pháp chẳng lẽ là hắc cám áo nghĩa, không đúng, hắc cám áo nghĩa hơi thở không phải như thế. Mặc cho lý lôi kiến thức rộng rãi, thoáng cái cũng không nghĩ ra diệp trần dùng là là cái gì áo nghĩa. trong bước ngoài lý phong kinh nghi bất định, ngón tay hình thái Hấp thu lực lượng của đối phương, đây chẳng lẽ là thần chỉ tông hạ hầu tôn phá hư chỉ, thế nào hắn cũng có. Thần chỉ tông hạ hầu tôn là thanh niên ngũ cự đầu một trong, bằng chỉ pháp lợi hại nhất, được gọi là thần chỉ tông. Hạ hầu tôn am hiểu rất nhiều loại chỉ pháp, nhưng ở một lần đại chiến chung, từng bạo lộ quá hết sức đáng sợ xa lạ chỉ pháp, kia chỉ pháp cùng diệp trần chỉ pháp giống nhau, có thể hấp thu lực lượng của đối phương, gia tăng chỉ pháp lực công kích. Dĩ nhiên, bởi vì chân nguyên thuộc tính bất đồng, cho nên màu sắc bất đồng. Hơn nữa, hạ hầu Tôn Thi triển ra tới phá hư chỉ hình thái. Cùng Diệp Trần cũng hơi không có cùng, nhưng là kia hơi thở, độc nhất vô nhị, nhất định là phá hư chỉ, tuyệt đối không sai. Lý Phong ánh mắt lóe ra, xinh xinh bất tức, một ngón tay đánh ra một cái lối đi, Diệp Trần lướt vào trong thông đạo, lôi kiếp kiếm giống như vẻ co rỗi không trung điện quang, đột nhiên đâm về cuối thông đạo lý lôi. Xoẹt. Kiếm nhanh chóng không ngừng gia tăng, đến rồi phía sau, Lý Lôi đã không cách nào cảm giác lôi kiếp kiếm tồn tại. Nổi giận gầm lên một tiếng, lý lôi thân thể một bên, chân trái như sấm điện roi giống nhau, mạnh liệt quất mau đi ra ngoài, tấm chắn liền chống giống ngăn chặn ở trước người, nếu tránh không thoát Diệp Trần một kiếm này, như vậy hắn tự không chuẩn bị trốn, thân thể tránh ra bên cạnh, tránh ra yếu hại, mà có tấm chắn có thể để bảo vệ hạ xuống, chân trái liền đến Diệp Trần eo hết đá vào, bằng tổn thương đổi lại tổn thương, hắn tin tưởng, chỉ cần bị này một chân đá trúng, Diệp Trần sương sống, cho dù không ngừng, cũng muốn sinh ra vết rách Tuyệt đối sẽ so với mình bị thương có nặng, tổn thương gay gắt. Phục Diệp Chân một kiếm này so sánh với Lý Lôi tâm chắn tốc độ di động nhanh hơn, xoa tấm chắn bên mờ, đâm thấu Lý Lôi vai trái, mà nhưng vào lúc này, thân thể của hắn lướt ngang, thuận thế rút ra lôi kiếp kiếm, chớp lóe rồi biến mất, tránh được Lý Lôi trấn đánh, phải biết rằng, ở Thiên Vũ các lưu danh bức tưởng tinh thần trong thế giới, Diệp Chân cũng có thể đủ làm được đối mặt 64 tu vi ý chí không sai biệt lắm giả thuyết tinh thần thể không tổn thương chút nào, sao lại tránh không khỏi Lý lôi công kích, có thể nói, lý lôi tính toán bằng tổn thương đổi lại tổn thương ý nghĩ là si nhân nằm mơ. Tiểu tử, ngươi trọc giận ta, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn Trên vai máu tươi như suối phun giống nhau tiên đi ra, lý lôi khuôn mặt vặt mẹo, trên người bắn ra ra trói mắt lôi điện, lôi điện quanh coi như rán, chấp hiện không chừng, dã trên mặt đất, trên mặt đất lập tức nám đen ra nẻ, bùn đất ly nga hóa, dã ở trống rông trong huyệt, làm, ra tất cả họ huyền kê văn. Xem ra đối phương muốn thi triển ẩn dấu sát chiêu Diệp Trần cùng Lý Lôi vẫn duy trì một cái thích hợp khoảng cách Khoảng cách này cũng không có khoảng cách Lý Lôi quá gần Cũng sẽ không gặp phải Lý Phong nhanh chóng đánh lén 3. Một đạo thô to thiểm điện ở Lý Lôi trên đỉnh đầu hiện lên Thiểm điện hiện lên đồng thời Lý Lôi đã biến mất không thấy gì nữa tựa hồ thiểm điện bắt hắn cho mang đi Có thể Diệp Trần biết Đây là đối phương tốc độ di động quá nhanh tạo thành biểu hiện giả dối Đối phương đang ở cực nhanh tới gần Cả người giống như dung nhập vào đến rồi thiểm điện chung. Chết đi. Lôi thần hang thế, Diệp Chân bầu trời, Lý Lôi hiện hiện ra, lăng không một cước bổ xuống, khi hắn dưới đùi phải phách trong nháy mắt, Diệp Chân phảng phất thấy Lý Lôi sau lưng có một tôn lôi điện hư ảnh, này lôi điện hư ảnh không giống với nửa yêu huyết mạch hư ảnh, cũng bất đồng tại hiến Phượng Phượng bản thể hư ảnh, mà là một loại tự phát doanh tạo ra khí chàng hư ảnh, đại biểu một kích kia lực lượng đã đạt đến hết sức kinh khủng trình độ. Tạm sát. Một dưới đùi phách Giống như thần lôi hành thế. Dạ, Lý Lôi đang cùng Diệp Trần Liều mạng. Bên kia, Tiến Vương Phượng bốn người đã kết thúc môn chiến, cuối cùng nhận được trưởng sinh quả như cũng là tốc độ nhanh nhất Tiễn Vương Phượng, Phượng, dù sao nhiều người thời điểm, tốc độ ưu thế không thể thay thế, nhất là bốn người thực lực tương đối dưới tình huống. Uống. Diệp Trần đã sớm làm tốt phản kích chuẩn bị, tay phải lôi kiếp kiếm tà dơ tay trái cầm ngược hoàng kim kiếm, Xong kiếm giao nhau, chém ngược mà lên, Xong kiếm chỗ giao hội, một viên hoàn mỹ lôi cầu ra đời. Tích liệt bành trướng, khi bành trướng đến một thước lớn nhỏ, vừa lúc cùng tràn ngập lôi quang thối ảnh anh kích chung một chỗ. Ầm ầm. Hai người thi triển đều là lôi chi áo nghĩa, làm lôi chi áo nghĩa đụng với lôi chi áo nghĩa, tạo thành lực phá hoại là kinh người, chỉ thấy bầu trời nhất thời đen lại, tất cả thô to thiểm điện cuồng phách loạn tạc, mà ở hai người bốn phía, lại càng thành lôi đỉnh thế giới, giao long loại lôi điện trùng quanh du tộc, tia điện giăng đầy, thậm chí ngay cả dưới đất cũng tồn tại lôi điện, chu vi mấy ngàn thước, thành một mảnh đất khô cằn. Duy chỉ có trưởng sinh thụ chu vi 100 thước bên trong, không có có bất kỳ lôi điện xâm lấn, tựa hồ bị lực lượng vô hình cho ngăn cách. Làm sao có thể? Lý Lôi ngạc nhiên phát hiện, mình ở Lôi Chi Áo Nghĩa thượng công kích, thậm chí hợp lại bất quá dịp trần, cường đại khí chàng hấp thu đại lượng lôi điện, hướng phía hắn phản hoàn tới đây. Đối phương một chiêu này là trung giai áo nghĩa võ học, bất quá nên chỉ có 7 8 phần hòa hầu, đơn thuần nói uy lực, nếu so với của ta song kiếm lưu chồng còn muốn lợi hại hơn một điểm. Còn đối với phương tu vi cũng so với ta cao hơn một cái cảnh giới, là linh hải cảnh trung kỳ điên phong, bất quá ta ở kiếm ý thượng, đem sở hữu hoàn cảnh xấu cũng cho đền bù, ngược lại chiếm cư không ít ưu thế. Kiếm ý có thể làm cho công kích càng thêm cô đọng, lôi điện lực lượng cũng là công kích một trong, ở kiếm ý tăng phúc, vi lực tự nhiên muốn vượt qua lý lôi. Phá, chừng hai cánh tay phát lực, diệp trần trong tay song kiếm mạnh ma sát sinh điện, hướng phía hai bên hoa, mở, buộc phát ra công kích thoang cái đánh bại lý lôi phòng ngự Mau dừng tay. Gặp Lý Lôi sắp trọng thường, Thái Sử trùng chân mày lạnh lẻo, trường kiếm run lên, một đạo vòng tròn hình dáng kiếm, khí bay vụt mà đến, bầm rạch nứt trường không. Đại phượng hoàng trảm. Tiễn Vương Phượng sao lại để Thái Sử trùng ngăn trở Diệp Trần, một cái ngọn lửa trưởng đao chặn lại kiếm khí. Tiễn Vương phượng, phượng, ngươi. Thái Sử trùng căm tức Tiễn Vương phượng, phượng, cười khúc khích. Diệp Trần cùng Lý Lôi rốt cục phân ra thắng bại, Lý Lôi cả người bị Diệp Trần oanh đến rồi trên bầu trời, trên ngực để lại một đạo giao nhau vết kiếm. Sâu có thể đụng cốt, mánh liệt kiếm khí lại càng xâm nhập kia bên trong cơ thể, mọi nơi phá hư, có thể nói, 10 thành chiến lược ít nhất giảm đi 7-8 phần, đã không có có bất cứ uy hiếp gì. Ta để cho ngươi dừng tay. Thái sử trùng chết nhìn chầm chầm Diệp Trần. Ngươi để cho ta dừng tay tiểu dừng tay. Diệp Trần hít sâu một hơi, cùng thái sử trùng nhìn nhau. Lý lôi. Chiến đấu quá mức kịch liệt, Lý Phong căn bản không sen tay vào được, thẳng đến lúc này, mới giựt mình hô một tiếng. Bay lên trời không nâng trọng thương Lý Lôi. Báo thủ cho ta. Lý Lôi không chỉ có bị Diệp Trần chẳng kích, bản thân cũng gặp phải lôi điện lực lượng cản trở, thoáng cái đã hôn mê. Diệp Trần, người giam tổn thương đệ đệ của ta. Ôm lấy Lý Lôi rơi vào mặt đất, Lý Phong nét mặt hung ác. Diệp Trần không nhìn đối phương, ít đi một cái Lý Lôi, Lý Phong cũng không phải là đối thủ của hắn, đối phương muốn báo thủ lời nói, hắn không để ý để cho bọn họ hai huynh đệ cũng nằm trở về. Trường Sinh Quả chín. Đang lúc này Người thứ ba trường sinh quả rốt cục thành thục, từ trên nhánh cây rớt xuống. Cùng hải vô nhai lăng thiên hạo ba người giao thủ ba người nghe được trường sinh quả chín, lập tức buông tha cho chiến đấu, chạy về phía trường sinh thụ dưới. Hải vô nhai đang muốn hành động, bị Yến Phượng Phượng gọi lại, nàng lấp đầu, nói, ba miếng trường sinh quả, chúng ta nhận được hai quả, thứ ba mai nếu như tiếp tục rơi vào chúng ta trên tay, chúng ta có trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, này cái trường sinh quả cũng đừng có cái, để cho bọn họ tranh. nói cũng đúng Hải vô nhai gật đầu, cười nhìn những người khác tranh đoạt trường sinh quả. Hết chương 590.